Toàn năng khoa ký cử đầu 06 chương 45 lên đảo Diệp Hoa cùng Đại Dương phòng người ở trong điện thoại thảo luận một hồi. định xong ngày mai buổi sáng chính thức gặp mặt. Sau đó cùng lên đảo đi xem một chút. Đi tới tam giác trên đảo. Diệp Hoa cũng không có làm chuyện gì. Nhỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Hôm nay coi như là cứ như vậy đi qua. Đến ngày thứ hai chu cho tới trưa. Châu Hải Dương phòng người phụ trách liền trước thời hạn đi thuyền đi tới Tam Giác trên đảo. Buổi sáng 10 điểm trái phải. Diệp Hoa ra biệt thự cùng nhau đi tới ước định địa điểm gặp mặt. Chính là ở cách đảo bờ Tây Quan Hải Đình vị trí. Diệp Hoa cũng nhìn ra địa phương chính phủ đối với chuyện này khá trọng thì nếu không sẽ không như thế hiệu suất cao. Kiều Vi cũng không có với hắn cùng nhau đi. Vốn là muốn cùng đi. Nhưng nghe một chút trên đảo hay lại là nguyên thủy sinh thái cộng thêm bây giờ nhiệt khí trời không muốn bị giám đen liền thua trận. Bất quá ngược lại cũng không có nàng chuyện gì. Hôm nay gặp mặt chủ yếu là bước đầu thảo luận. Chắc chắn sau khi mới có thể chính thức đi trình tự. Do luật sư đoàn đổi tới hiệp trợ ký nhượng lại hiệp nghị. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ. Đi tới quan hải đình gặp mặt địa điểm. Diệp Hoa thấy ba cái người mặc chính thức xả màu người đàn ông trung niên, mà đối phương khi nhìn đến Diệp Hoa sau khi cũng là hai mắt tỏa sáng, nhất thời chủ động đi tới. Diệp Hoa hình bọn họ đã nhìn, cho nên nhìn thấy chân nhân hiện thân liếc mắt liền phân tích rõ đi ra. Biết Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao, nhưng chính mắt thấy hay lại là hơn rung động. Trẻ tuổi như vậy liền lấy được thành công to lớn xí nghiệp ra. Cả nước trong phạm vi cũng là cái tay có thể đếm được A. Cầm đầu người đàn ông trung niên cười khá hả khách khí đến cũng là đưa tay ra. Tào chủ nhiệm, hạnh ngộ. Diệp Hoa mỉm cười nói cũng cùng bắt tay. Những lời này hắn đều nhanh nghe chán. Mặc dù đối phương tuổi tác khả năng đại hắn gấp đôi. Bất quá cũng không có vì vậy lùn một đoạn. Bây giờ là ở ngang hàng đối thoại. Diệp Hoa bây giờ so với bất cứ lúc nào cũng tự tin. Cũng chính là thực lực mang đến một loại không khỏi giá trị Có tự tin người đều có ít đồ huống chi Diệp Hoa cũng không chỉ một chút Ô Diệp tiên sinh nhận biết ta cái này ngược lại cũng tiết kiệm đi từ giới thiệu mình Tào hướng chính kinh ngạc cười nói Ban đầu lần gặp gỡ giao thiệp với cũng là đối với Diệp Hoa coi trọng không ít Từ này có thể thấy được hắn mặc dù tuổi trẻ Nhưng là chứng chặt Làm việc có chuẩn bị chu đáo Cùng trong điện thoại thanh âm như thế Diệp Hoa cười nói đối phương nhất thời bừng tỉnh Như vậy Vừa đi vừa nói đi Thuyền đã chuẩn bị xong Bây giờ muốn lên đảo nhìn một chút tàu hướng chính trực cắt chính đề đảo Có thể Xin mời một nhóm người rời đi quan hải đỉnh Diệp Hoa bên trên bọn họ thuyền máy liền rời đi tam giác đảo Dọc theo nam phương đi Đại Á vịnh ngay tại châu tam giác đông bộ Lưỡng địa cách nhau khoảng cách cũng liền không sai biệt lắm 100 km tả hữu Đại Á vịnh cũng là quốc nội ở Nam Phương Hải Vực một đại trọng yếu Hải vịnh Là tốt đẹp nhất Hải vịnh một trong Nơi này tự nhiên điều kiện phi thường ưu dị Nước sâu không ứ Là xây dựng đại hình nước sâu bến tàu cảng thiên nhiên chỉ Diệp tiên sinh Ta có chút hiếu kỳ Ngươi tại sao phải quyết định đem một nhà công ty công nghệ cao trụ sở chính xây ở trên hải đảo phải biết ở trên hải đảo chế tạo cơ sở thiết thi giá vốn nhưng là trên đất liền gấp ba trái phải. thuyền máy bên trên tàu hướng chính mang theo hiếu kỳ ngữ điệu hỏi. Thật ra thì hắn suy nghĩ nếu có thể khiến hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật lạc hộ ở châu thị khu. Xác thực mà nói là lãnh đạo cấp trên từng có như vậy chỉ thị nhìn xem có thể hay không. Bởi vì cứ như vậy, không lâu sau hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật mới chủ sở chính trung quanh đất là có thể thật to tăng giá trị tài sản. Thật ra thì đây cũng là các nơi thị phu cũng cảnh tương muốn có tên gọi khoa học kỹ thuật cử đầu vào ở một nguyên nhân quan trọng. trừ kích dù thu thuế, lại rất có mặt bài ra, còn có thể mở rộng đất tài chính thu nhập, hiểu ít đều là liên tiếp. Có chút thì khu là hấp dẫn đại hình khoa học kỹ thuật cử đầu xí nghiệp vào ở địa phương. Trên đất trên ra cho cực lớn ưu đãi. Thoạt nhìn là rất thua thiệt cử động hoặc có lẽ là chính sách ưu đãi. Nhưng trên thực tế một nhà khoa học kỹ thuật cử đầu vào ở. Là có thể rất mau dẫn động trung quanh sản nghiệp phồn vinh. Mà trung quanh khu vực tăng giá trị tài sản cũng là lên như diều gặp gió. Những thứ này đều là quen dùng bộ sách võ thuật A. Hải ngạn tuyến như vậy công ty công nghệ cao, xây ở một tòa trên đảo đơn giản là tổn thất to lớn. Diệp Hoa nghe một chút mỉm cười trả lời. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật xây dựng ở hải ngạn tuyến bên trên. Chỉ đơn giản như vậy. Ách Tào hướng chính lăng chốc lát. Lúc túng mà không mất lưu nhã cười một tiếng. Chỉ có thể như vậy trả lời. Xác thực rất trừ chủ đề. Thầm nghĩ bây giờ tuổi trẻ xí nghiệp ra suy nghĩ thật đúng là có điểm theo không kịp bọn họ tiết tấu a Một phen tán gẫu bên dưới. Tào hướng chính cũng lớn để có một đáy. Biết muốn khiến Diệp Hoa đem hắn công ty chính vào ở đến thì khu xem ra là không có khả năng. Nếu như muốn vào chú thì khu làm gì đến phiên châu thành phố mà. Dứt khoát liền loại bỏ cái ý niệm này. Chuyên tâm đem nhà này vô cùng phong phú tiềm lực tân hưng khoa khí công ty ở lại châu chính là thắng lợi lớn. Trước khi đến tang châu đảo trên đường đi tàu hướng chính cũng là hướng diệp hoa giới thiệu hòn đảo này. Trên tòa đảo này trước mắt phần lớn địa khu như cũ cất xứ nguyên thủy phong mạo. Là quốc nội đến nay mới thôi tồn tại ít có không người ở ở khá lớn cách đảo. Ước chừng 2-3 chừng 10 phút đồng hồ. Diệp Hoa đám người rốt cuộc thấy cách đảo bóng sáng xuất hiện ở hải ngạn tuyến. Trải qua tàu hướng chính giới thiệu. Đó chính là tang Châu đảo. Không lâu sau. Thuyền máy ở cách đảo Tây Bắc hải ngạn tuyến bên trên cập bờ. Nơi này có hai nơi xung gích bãi biển. Cách đảo độ cao so với mặt biển là phơi bày đông cao Tây thấp thế đi. Đi về phía chính là đi hướng Nam Bắc. So sánh Đông Nam bờ biển kinh đào Phách Ngạn. Tây hải bờ liền bình tĩnh nhiều. Trên đảo chỉ có hai mảnh xung ghiết bãi biển ngay tại Tây hải bờ. Bãi cát hải ngạn tuyến chiều dài phân biệt ở 300 thước cùng bốn khoảng 70 mét. Diệp hoa một nhìn đến đây liền nghĩ đến nhất định chính là hai nơi thiên nhiên bãi cát tràng sở giải trí. Thuyền máy cập bờ sau khi. Tất cả mọi người leo lên cách đảo. Lại có thể có người trên bờ cát diệp hoa hướng vào phía trong nhìn lại thời điểm. Thấy trên đảo dựa vào bãi cát mấy viên cây dừa dưới có mấy đỉnh lều vải cùng người. Há! Bởi vì này ngôi đảo trước mắt là ở vào hòn đảo không người trạng thái. Lại đang đại á vịnh. Cộng thêm tang châu đảo đặc biệt nguyên thủy phong mạo. Cho nên thường thường có nhà trọ để cử người tuổi trẻ tới nơi này thể nghiệm hoang dã cầu sinh. Tào hướng chính mỉm cười giải thích. Thì ra là như vậy. Diệp hoa nhất thời mừng tỉnh. Chỉ chốc lát sau, hai gã nhân viên làm việc tháo xuống trên người ba lô. Nguyên lai like mang đến một bộ máy bay không người. Ước chừng 10 phút sáng về, Hoàn thành máy điều chỉnh thử. Máy bay không người vững vàng bay lên không đối với toàn đảo tiến hành hàng chục. Diệp Hoa lập tức đi tới tên kia nhân viên làm việc bên người. Nhìn chầm chầm hiện kỳ bình mặt trong máy bay không người mặt lại tới hàng chục hình ảnh. Tăng châu đảo cơ bản thuộc về nguyên sinh thái Cất giữ số lớn nguyên thủy phong mạo Trên đảo rừng rậm bao trùm tỷ số đạt tới 90% Khắp nơi đều là cây xanh tạo bóng mát Mặt trên còn có nhiệt đới Á nhiệt đới cây cối Cơ hồ đầy khắp núi đồi Rất nhanh Trên đảo mở đông khu vực cảnh tượng hấp dẫn hắn Máy bay không người truyền về hàng chục hình ảnh phản phất là một mảnh kỳ thạch công viên Hình thái khác nhau thiên nhiên to thế phủ đầy hòn đảo này Có chút còn lại đá thậm chí cực sống thập nhị cầm tinh Một bên tàu hướng chính mỉm cười với Diệp Hoa giới thiệu ba châu đảo lớn nhất chiều dài hay bảy cây số, diện tích trung năm bảy cây số vuông Trước đây thật lâu đã từng có một cái ngư dân ở trên đảo nuôi dưỡng bào ngư Ở trên đảo đánh hạ một cái xếng nước Cũng trở thành hòn đảo này bên trên suy nhất thiên nhiên tài nguyên nước ngọt thông qua máy bay không người hàng chục tình hình thực tế nhìn một chút tang châu đảo toàn cục. Mọi người lại tiến vào trong đảo đi xem một chút. Bất quá rất nhanh thì trở lại bãi biển. Không có cách nào quá nóng oi bức. Mặc dù là một hòn đảo. Nhưng là cất giữ nguyên thủy nhất sinh thái diện mạo. Cơ hồ nửa bước phó đi. Cách chán mạo hiểm đại hãng Diệp Hoa đứng ở trên bờ biển quay đầu nhìn về phía cách đảo. Tự nhủ. Diện tích 570 hectare. Tăng châu đảo. Hoàn cảnh ưu Mỹ. Hệ thống sinh thái ưu Mỹ. Tây hải bờ còn có hai mảnh xung kích bãi biển. Không tệ. Không ra ngoài dự liệu hải ngạn tuyến chủ sở chính ở nơi này. một hơi đầm địa tạo chủ nhiệm nghe một chút mừng rỡ trong lòng. Cũng là tinh thần đại chấn. Nhất thời cảm thấy không quổng công tự mình đến Phí tinh lực nhiều như vậy Hải ngạn tuyến công ty có thể vào ở châu Hết thảy các thứ này đều đáng giá Toàn năng khoa khí cử đầu không 06 chương 46 Bữa này bữa tiệc lớn ăn chắc diệt hoa ở tang châu trên đảo đợi hơn 2 giờ liền rời đi Cũng có bước đầu biết Quốc nội phần lớn duyên hải cách đảo nhiều lấy xa chất đảo chiếm đa số Này chủng loại hình cách đảo do đọng lại vật chất đống mà thành Dễ dàng được hoàn cảnh ảnh hưởng mà phát sinh biến hóa thậm chí diệt mất Chỉ có nền đá đảo Đảo San Hô mới có mở mang điều kiện Tang châu đảo đúng lúc là nền đá cách đảo Địa thế độ cao so với mặt biển cũng cao Hơn nữa còn là Tây Thấp Đông cao Có thể chống đỡ được đại hải thiếu cũng không cần coi chừng ngày đó đột nhiên chìm nhìm Trên căn bản Diệp Hoa đã nhìn chúng hòn đảo này. Bất quá ký nhượng lại hiệp nghị sẽ không như thế nhanh. Không ra ngoài dự liệu nhanh nhất cũng phải thời gian một tuần. Diệp Hoa mặc dù nhìn như sảng khoái làm việc thích lôi lệ phong hành. Nhưng không có nghĩa là hắn không cầm mũng. Ở ký nhượng lại hiệp nghị trước. Hắn còn phải ủy thác một nhánh địa chất khám xét đoàn đội cùng đại dương khám xét đoàn đội đi cách đảo tiến hành cơ sở tính địa chất khám xét. Bảo. Đảm hòn đảo này có thể chế tạo cơ sở thiết thi Phương diện này chuyên nghiệp nhân viên Diệp Hoa trực tiếp liền ủy thác châu Hải Dương phòng người đi làm Ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ số liệu làm giả Bởi vì là muốn viết vào nhượng lại hiệp nghị Báo láo số liệu hoặc là lầm chắc Cái này nồi hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật không sẽ tự mình vác Chờ với châu phương diện phải gánh vác không nhỏ nguy hiểm tào hướng chính còn trong chuyện này muốn nhiều tranh thủ thêm Khiến địa phương chính phủ ít gánh vác một chút nguy hiểm Nếu là đổi thành tư nhân mua đảo Đừng nói tranh thủ chim đều không chim ngươi Nhưng là Diệp Hoa không chỉ có riêng là phải đem bắt lại tang châu đảo Còn mang đến một nhà vô cùng tiềm lực hoa khí công ty Vậy thì hoàn toàn khác nhau Diệp Hoa là cái rất cẩn thận người hắn tình nguyện tốn thêm điểm trên mặt nổi giá cũng không muốn gánh vác một ít không thể dự đoán nguy hiểm. Vốn là tang châu đảo thổ địa nhượng lại giá tiền là mỗi hectare 14 vạn nguyên một năm. Này là dựa theo nhị đẳng cách đảo mở mang giá cả. Nhưng cuối cùng trải qua thảo luận nói tới một năm 18 vạn nguyên hectare. Cách đảo tài nguyên nhượng lại đều là trực tiếp ký 50 năm. Hơn nữa còn là duy nhất giao phó. Vậy ý nghĩa bắt lại tang châu đảo nhượng lại quyền yêu cầu thanh toán 51, 300 triệu. Đáng nhắc tới là, nếu là dựa theo lục đẳng lâm nghiệp cách đảo mở mang, như vậy nhượng lại giá cả 300 triệu liền có thể bắt lại. Lục đẳng mở mang là không cho phép ở trên đảo đại quy mô xây nhân tạo cơ sở thiết thi, bởi vì kia sẽ phá hư hải đảo cập kỳ chung quanh hải vực tài nguyên sinh thái. Nhận lại giá cả thấp ý nghĩa không thể quá độ mở mang Cho dù Diệp Hoa đem công ty chính xây dựng ở Tăng Châu trên đảo cũng phải dựa theo hải đảo bảo vệ Pháp tới tiến hành Trên nguyên tắc là không thể ở phía trên hãng kiến tạo loại Nhưng nếu như muốn ở phía trên hãng kiến tạo Như vậy nước ký nghệ phế thải bài phóng liền nhất định phải đạt tiêu chuẩn Nếu không không tuân theo hải đảo bảo vệ pháp tạo thành cái đảo cập kỳ trung quanh hải vực hệ thống sinh thái phá hư, là phải gánh vác trách nhiệm dân sự. Nếu là tạo thành phạm tội, thậm chí muốn theo đuổi cứu trách nhiệm hình sự. Tăng châu đảo Tây Bắc hải ngạn tuyến để nhất có một mảnh đá san hô. Từng cái đá san hô đều là một cách phong bế tính đại dương hệ thống sinh thái. Nhắc tới cách này đá san hô cũng là khiến cho rất nhiều mở mang thương buông tha nên đảo một đại nhân tố Bởi vì không thể phá hư những đại dương này môi trường sinh thái Ý vị này yêu cầu đầu nhập càng nhiều mở mang giá vốn Bất quá Diệp Hoa là một ngoại lệ Hắn không quan tâm giá vốn để cao bao nhiêu Bởi vì căn bản không lo lắng tương lai sẽ không kiếm được nhiều tiền Cho nên hắn ngược lại quan tâm là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật trụ sở chính tốt hơn cùng nơi này hóa làm một thể Vì thế nói cao một chút quá mức xây dựng giá vốn không có vấn đề Diệp hoa đám người rời đi tang châu đảo Do tàu hướng chính chờ đại dương phòng người đưa hắn trở lại tam giác đảo Song phương ở quan hải đình lúc đó phân biệt Coi như là đạt thành quân tử hiệp nghị. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp luật sư đoàn đội sẽ tới phụ trách cổ thể hiệp nhị định ra công việc. Trở lại trên đảo nhị phép biệt thự phòng. Đi tới phòng khách. một hôi đầy người Diệp Hoa thấy Kiều Vi đang nói đảo. Vi Vi! Có cái gì ăn làm điểm tới? Chết đói! Đi một tang châu đảo khảo sát đến bây giờ cũng không có ăn trước mắt đã là buổi chiều điểm 13.40 phút. Nói một câu cũng không đợi Kiều Vi đáp lời liền đi trước phòng tắm. Hướng tắm rửa nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Mấy phút sau Diệp Hoa vây quanh cái số lớn khăn lông trắng như tuyết đi tắm phòng. Trong tay còn nắm tiểu mau khăn lau chùi trên tóc giọt nước. Có cái gì ăn chậm rãi đi đến phòng khách Diệp Hoa tùy ý nói. Bất quá ngay một khắc này. Trong phòng khách một đạo thân ảnh dọi vào hắn mi mắt đang lúc. Không khỏi dừng bước vi lăng Đang khi nói chuyện cũng là kéo một trận trường âm Diệp hoa này vừa ra tới lần nữa thấy kiều vi thời điểm Nàng đã thay đổi quần áo Từ nguyên lai mát lạnh một cây giả bộ đổi thành một bộ hạn chế cấp vơ khoét sâu lam bạc quần áo thủy thủ cô sơ Cổ buộc lên một cách không cân đối kết cà vạt Vơ khoét sâu bên trong lộ ra ngạo nhân sự nghiệp tuyến Cùng với cô ấy là đáng tự hào nhất thân hình như rắn nước hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt. Nhắc tới, kiều vi thân hình như rắn nước tuyệt đối là nàng tối tiện vốn lớn. Loại này to trên căn bản không có bao nhiêu nam nhân có sức đề kháng. Đều nói có thân hình như rắn nước nữ nhân rất có tâm kế, lòng dạ rất sâu tính kế lòng sâu xa. Hơn nữa rất nhiều nữ nhân tương đối bên trong thân hình như rắn nước nữ nhân bên ngoài. Khái tương đối tỷ số cao Dục vọng mạnh vô cùng lại khó mà thỏa mãn Thậm chí có người ta nói nếu như cưới như vậy nữ nhân Trên căn bản đời này đỉnh đầu một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên là chạy không thoát Theo Diệp Hoa tin tưởng loại này luận điệu nam nhân bình thường đều là hèn yếu Nhát gan Cũng là tự thân lòng tin không đủ thể hiện Cái thế giới này trừ một ít đặc biệt cơ bản cũng là muốn chú trọng cách đối đẳng gần ngang hàng khái niệm. Hướng phóng khoáng mặt nói. Cho dù nước cùng quốc chi đang lúc. Chỉ có thực lực đối đẳng mới có thể thăng bằng hướng tiểu phương diện nói một đoàn thể cùng một đoàn thể giữa là như thế. Giữa người và người cũng là như thế. Cho dù là nam nữ vợ chồng cũng là như vậy. Vóc người xấu xí. Vóc sáng cũng lùn Còn nghèo. Suy nghĩ vừa nát. Cách đó thần còn không được. Cứ như vậy nếu là cưới cô gái đẹp lão bà phỏng chừng mình cũng hư một khoản. Thần hư luồn nghèo tỏa mới là trên đầu đỡ lấy thanh thanh đại thảo nguyên lớn nhất nguyên tội. Võ Đại lang chính là một ví dụ. Liền hắn điều kiện kia cưới phan kim liên đẹp như vậy nữ. Nói dễ nghe một chút là thật thà biết điều. Nói khó nghe điểm chính là không biết gì ngu xuẩn. Phan Kim Liên cõng lấy sau lưng võ Đại Lang bên ngoài, cao xoáy phú tây môn đại quan nhân đúng là vi phạm đạo đức. Nhưng Phan Kim Liên với võ Đại Lang thành làm phu thê rất lớn trình độ cũng là bởi vì không cân bằng kết hợp độc thành bi kịch. Bởi vì người là chưa thỏa mãn dục vọng, chính là bởi vì đủ loại yêu cầu dục chi tâm mới đầy cảm động nhân loại tiến bộ. Người thông minh yêu cầu muốn sâu hơn, rộng hơn. Mà trong đó vừa thông minh lại thành công người là sẽ thu phóng tự nhiên khắc chế dục vọng. Cho nên, nếu như võ đại lang cho dù là luồng nghèo tỏa, nếu là hắn đủ thông minh, vậy thì chắc chắn sẽ không cưới phan kim liên. Kia cũng sẽ không bị tỳ xương đột chết. Còn nếu là võ đại cưới phan kim liên nhưng hắn đủ thông minh, vậy có thể đủ cưới phan kim liên. Chẳng những sẽ không bị tỳ xương đột chết. Còn có thể ôm mỹ nhân về Thành là may mắn một đời Nói toạn ra chính là một cái tự tin vấn đề cùng một cái cưới năng lực vấn đề Mà Diệp Hoa có thể không sẽ tin tưởng những thứ kia gương mặt sư nói thân hình như rắn nước nữ nhân thế nào thế nào tích Nếu là dựa vào dựa vào tướng mạo là có thể nhẹ nhàng thoải mái phân rõ một người Vậy thế giới này liền không sẽ phức tạp như vậy Hiển nhiên Diệp Hoa là một cái tự tin người Càng là tin chắc cái thế giới này đối đẳng gần thăng bằng lý niệm. Hoặc là quảng nghĩa bên trên môn đăng hộ đối. Vào giờ phút này. Kiều Vi mặt lộ vẻ tình thú mà mặt mũi hàm tình. Cười khanh khách ngắm nhìn Diệp Hoa. Ngày hôm qua đặc biệt chế tác riêng. Sáng hôm nay ở ngươi mới ra đi không lâu liền đến. Thích này hải vực phong tình sao Diệp Hoa bừng tình gật đầu một cái. Nguyên lai like ngày hôm qua nàng ôm máy tính là đang ở mua cây này. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa cầm trong tay kia lau chùi tóc nước tiểu mau khăn hất một cái. bừng tỉnh biểu tình nhất thời chuyển đổi thành tràn đầy phấn khởi nộ cười. chậm rãi hướng Kiều Vi đi tới. Đi tới bên người nàng. Diệp Hoa thật tốt thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Mà tiểu Hoa Hoa đã bột phát sụp sôi. Đảo. Cho nên đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta ăn quả nhiên là tú sắc khả san nhân gian mỹ vị. Bữa này bữa tiệc lớn ăn chắc bỗng nhiên tràn đầy phòng tràn ngập một mảnh rồi rào xuân sắc. Triển miên mây thanh âm từ từ lượn lờ bê. Sơ. Cầu phiếu yêu cầu cất giữ đủ loại yêu cầu toàn năng khoa ký cử đầu 06 chương 47 chu đáo lần này diệp hoa cũng không say. Hết thảy đều ở trong đầu ghi chép rõ rõ ràng ràng. Hoàn toàn khác nhau. Kế tiếp này mấy ngày trong, nhận được tin tức hà hảo từ công ty phái tới luật sư đoàn đội trưởng đang bận việc đến. Nhưng Diệp Hoa lại không thể trở về thương đô. Bởi vì cuối cùng chữ ký yêu cầu hắn. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. liền tạm thời là nhân tiện tới vùng châu thổ đảo độ cách xả được. Lần này mới tính sơ lâm thể nghiệm. Diệp Hoa quả quyết người cắn bã vứt bỏ hắn thật sự chân ái nhiều năm ngũ cô nương. Mấy cái này triển miên trong cuộc sống Giải tỏa nhân loại đủ loại tư thế. Người tuổi trẻ mà Luôn là tinh lực mười phần Mà những này qua trong Diệp Hoa cũng là đối với Kiều Vi Thậm chí thông qua nàng tiến một bước biết hai người bọn họ thật sự không vì biết được mặt khác Nếu không phải đang ở trải qua cùng cảm thù sự thật Thật là không thể tin được đây là hắn thật sự nhận biết kia hai cái thanh nhã mũi chỉ Kiều Vi cho Diệp Hoa nhìn nàng cùng Lam Bình giữa trò chuyện riêng lịch sử vi chất. Thật là với mở ra tân thế giới đại môn như thế. Cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Tốc độ xe vậy kêu là một cách cao. Giơ Diệp Hoa nhìn cũng một trận đỏ mặt ngượng ngùng. Quả nhiên là chỉ có ở đi sâu vào no biết sau khi mới có thể càng biết trong các nàng tâm. Bất quá cũng chính vì vậy khiến Diệp Hoa đối với các nàng cảm tình dần dần ấm lên. Bởi vì các nàng này điên cuồng mặt khác chỉ biểu diễn cho mình. Hơn nữa nếu như này thông minh. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Tan quản hai người bọn họ cũng rất vật chất. Kiều Vi ở mấy ngày nay điên cuồng thời gian bên trong. Cũng là trực tiếp thản nhiên đối với chủ động Diệp Hoa thừa nhận một điểm này. Thừa nhận là nhìn chúc tiền hắn làm đầu. Lại mặt nói với Diệp Hoa ra bắt đầu tại kim tiền. Trung thành với nhân phẩm. Nàng rộng lượng như vậy thản nhiên tự nhận không thể nghi ngờ Khiến Diệp Hoa từ lúc ban đầu mê luyến người nàng bắt đầu dần dần thích linh hồn Nàng, về phần nàng và Lam Bình rất vật chất một mặt Diệp Hoa căn bản cũng không quan tâm Không phải là quét bạo nổ mấy tờ thẻ tín dụng sự tình mà Kiếm nhiều như vậy tiền lẻ tiền là tại sao Diệp Hoa không phải là cái gì thần dữ của Không ai quy định ở đẩy cảm động nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng thời không thể nhân tiện thật tốt hưởng thụ trắng lệ nhân sinh cùng làm cho mình nữ nhân quét bạo nổ thẻ tín dụng a mấy ngày nay diệp hoa cùng kiều vi hai người coi như là thả bay tự mình không thể không nói cũng là lãnh giáo đến nàng điên cuồng bất quá hắn cũng đang thẳng phong nhã hào hoa hơn nữa thần san công đến cuối cùng mỗi lần hùng siêu thắng lợi theo thời gian đưa đẩy bất chi bất giác ngay tại tam giác đảo trải qua năm ngày Khoảng thời gian này Diệp Hoa coi như là cảm nhận được vạn áp chủ nghĩa tư bản. Quần áo cũng ít đến nhanh không được xuyên. Thật là dầu sôi lửa bỏng a. Bất quá theo hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật thủ tịch luật sư cố vẫn gọi điện thoại tới cho hắn. Diệp Hoa không thể không kết thúc đoạn này triển miên thời gian. Nắm giữ hết thầy các thứ này. Hắn cũng biết là cái gì đang chống đỡ. Không nghi ngờ chút nào đó chính là sự nghiệp. Tuy nói Diệp Hoa chính trực đang tuổi phơi phới, phong nhã hào hoa. Nhưng loại này không có tiết chí sinh hoạt qua tầm vài ngày liền ngừng hay. Hay ở hắn là như vậy có thể khắc chế. Nếu không sớm muộn được bị điêu vô ít tiết tấu, bỏ ra cũng đều là tinh lực A. song một em kiểu vi, Diệp Hoa hay lại là dư giả, chỉ là muốn đến còn có một lam bình. Bây giờ trẻ tuổi nóng tính thật cũng không cái gì đại vấn đề. Nhưng lại như vậy qua cái mấy năm sau Diệp Hoa cũng biểu thì vẫn có chút hư. Bất quá rất nhanh thì ổn định. Kiến thức là đồ tốt. Đến lúc đó mở mang hạng nhất cường hóa dược tề cái gì. Hơn nữa còn là mang vĩnh cổ tăng phúc hiệu ích. Ổn đến tuần này chiều thứ bảy. Diệp Hoa cùng Kiều Vi coi như là lúc đó kết thúc tam giác đạo nghỉ phép thức đi công tác. Trở lại trên bờ sau khi cùng từ công ty đi tới nơi này thủ tịch luật sư cố vấn cập kỳ đoàn đội hoàn thành gặp mặt Xác nhận tang châu đảo nhượng lại hiệp nghị Diệp Hoa liền tới đến châu Hải Dương phòng Ở cuối cùng xác nhận định ra trong hiệp nghị cho không có vấn đề sau khi Diệp Hoa ký ký tên Như vậy chính thức đạt được 50 năm tang châu đảo nhượng lại quyền Căn cứ nhượng lại hiệp nghị 50 năm sau hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nắm giữ ưu tiên hiệp ước quyền. Khoản này nhượng lại phí cao đến 51. 300 triệu, hơn nữa còn là duy nhất giao phó. Rõ ràng, bây giờ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật còn không cầm ra lớn như vậy một khoản tiền. Mà căn cứ hiệp nghị thêm nội dung. Hải ngạn tuyến khoa kỹ công ty sẽ trước thời hạn giao phó 50 triệu tiền đặt cọc. Một năm số 03 tháng sau hoàn thành toàn bộ nhượng lại phí toàn khoản giao phó Mà nếu như vi ước Một năm số 03 tháng sau không có thể đúng sự thật dựa theo trong hiệp nghị đồng quy định giao phó toàn khoản nhượng lại phí Châu Hải Dương phòng đem thu hồi tang châu đảo đối với hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nhượng lại quyền Đồng thời bao gồm kia 50 triệu tiền đặt cọc Nếu như Diệp Hoa là thuần túy mua tang châu đảo nhượng lại quyền Châu Phương Diện không thể nào khiến hắn chậm lại đắt hơn một năm sau này đem vốn giao phó. Nhưng một nhà đại hình Tân Hưng khoa khí công ty vào ở, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, Tang Châu đảo sự tình coi như là thuận lợi chu đáo, vừa vặn duy trì một tuần nghỉ phép thức đi công tác chuyến đi cũng coi là hoàn mỹ thu quan. Diệp Hoa cũng có thể đạp đạp thật thật trở về thương đô. Bất quá bắt lại Tang Châu đảo sau khi. Sự vụ cũng nhiều hơn càng phồn mang. Mới chủ sở chính xây dựng công việc cũng phải nhanh chóng đăng lên nhật báo mới được. Thứ hai, Diệp Hoa trở lại Thương Đô, hôm nay lần nữa đi tới công ty tổ chức một trận hội nghị. Hà Hảo chờ một đám tầng quản lý nồng cốt nhân viên đều dối díp đến đông đủ. Đối với cách này một tuần công ty vận hành, Diệp Hoa rất là hài lòng. Hà Hảo liên quan rất không tồi. Sự thật chứng minh trừ tài hoa rất trọng yếu ra Nhốt ở muốn ở chỗ có thi triển tài hoa một cách sân thượng Bá nhạc mới là trọng yếu nhất Trong phòng họp Hà hảo từng cách một báo cáo Toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ hải ngoại xuất hàng đo Nhóm đầu tiên tổng tổng 2.200 bộ đã tại 2 ngày không phận bắc Mỹ Chúng ta cùng bảo phong khoa ký hợp tác cũng ở đây đúng kỳ hạn đẩy tới Bảo Phong riêng ảnh là trước mắt chúng ta quốc nội duy nhất nắm giữ toàn bộ tin tức phòng chiếu phim xí nghiệp, căn cứ hợp tác hiệp nghị, Chúng ta đã đúng kỳ hạn là Bảo Phong riêng ảnh cung cấp 300 bộ toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ. Ngày hôm trước Bảo Phong khoa ký lại mang tới 100 triệu hợp đồng. Phải hướng chúng ta vào mua 200 bộ toàn bộ tin tức dụng cụ. Bọn họ muốn tranh thủ ở năm này thu quan đang lúc ở quốc nội mở rộng 500 cái toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Diệp Tổng, đây là Bảo Phong Khoa Ký giao dịch hợp đồng. Hà Hảo bổ sung một câu, nhân tiện xuất ra một phần văn kiện nói cho Diệp Hoa. Diệp Hoa nhận lấy hợp đồng văn kiện vừa xem. Một bộ toàn bộ tin tức chủ cơ bán cho Bảo Phong Khoa Ký nếu so với trên thị trường tiện nghi 200 ngàn. Bất quá chút tiền này đối với Bảo Phong mà nói là thứ yếu. Lần này Bảo Phong riêng ảnh xây dựng thêm tổng đầu tư đạt tới 20 cách trăm triệu. Cũng liền 500 cách tư nhân toàn bộ tin tức phòng chiếu phim mà thôi. Bảo Phong đầu tư lớn như vậy. Coi như thằng Doanh lại đi cao cấp đường đi nhãn hiệu xác định vị trí. Trên thực tế thu nhập không chỉ có riêng là vé xem phim. Còn có chung quanh lợi nhuận tăng giá trị tài sản. Bây giờ thương đô một nhà kỳ hạm điểm có thể nói là buổi diễn đầy ập. Muốn bao một trận phòng chiếu phim đều phải đến đi quan hẹn trước mới được. Hơn nữa còn đều là đi xem lão danh thiếp. Theo ca me giòn. Côn tơ đít ngây lan vào sân. Địch bảo bảo cường lực tuyên truyền phát hành cũng là khiến toàn bộ tin tức hiệu ứng ở trong phạm vi toàn thế giới truyền. Cái thế giới này nghèo rất nhiều người. Nhưng phú nhân cũng rất nhiều. Không thể không nói bảo phong riêng ảnh đi cao cấp xác định vị trí từ buôn bán góc độ mà nói chính là rất thành công. Bởi vì tư nhân ảnh viện bản thân thì không phải là đê đoan tiêu phí sản phẩm. Dù sao nhìn một trận điện ảnh tiêu phí 7-800 thậm chí 1-2 ngàn. Đối với phổ thông fan phim ảnh mà nói cho dù là 200 khối một trận cũng sẽ không đi tiêu phí. Bảo phong khoa kỹ chính là nhìn chúng một điểm này mới kiên định buông tha bình sân đường đi mà đi cao cấp đường đi. Lý do cũng rất đơn giản. Nếu là đi lời ít tiêu thụ mạnh thức bình sân đường đi thì không nên làm tư nhân ảnh viện. Mà là mình mở điện ảnh chế tạo thông thường toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Phùng Tổng cũng không thèm để ý toàn bộ tin tức súng cụ tiện nghi 200 ngàn một bộ. Hắn chân chính để ý là tư nhân ảnh viện sản phẩm độc nhất trao huyền Như vậy thì có thể bằng vào cường đại nòng cốt sức cạnh tranh nhanh chóng đánh sụp đối thủ. Hoàn thành trong nghề một nhà độc đại cuộc diện. B. Sơ. Lích thêm vào kho chuyện liền có thể cất giữ Nhờ mọi người. Sách mới kỳ cất giữ Phiếu đề cử số liệu cũng rất trọng yếu toàn năng khoa ký cử đầu 06 chương 48 buôn bán đàm phán thì phải tha cho người nơi khác tha cho người bây giờ mới không bao lâu. Bảo phong riêng ảnh một khối này cũng đã cho thấy hỏa bảo dị thường một mặt. Mà giống như đống nghệ thật sự đầu tư đồng thời nhìn nhỏ ảnh viện những thứ này trong nghề nhãn hiệu ở bảo phong riêng ảnh an. in thức vào ở bên dưới. Cũng là gặp phải đà kích trầm trọng. Bảo phong riêng ảnh là mở một nhà hỏa bảo một nhà. Cách này không thể nghi ngờ nghiêm trọng đè ép còn lại tư nhân ảnh viện nhãn hiểu lợi nhuận. Gần đây liên kết với nhau khoa học kỹ thuật vòng đã có tin tức tuôn ra đến. Giống như đóng nghệ. Buồn khúc những thứ này quốc nội đại hình tải tuyến lưu truyền thông video đứng đều không thể không ở một khối này co rút lại nghiệp vụ. Thu nhỏ lại thậm chí buông ra đối với tỷ như sống như đồng thời nhìn nhỏ ảnh viện những thứ này tư nhân ảnh viện nhãn hiệu đầu tư Đầu tư phòng cũng không coi trọng Đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương Thật ra thì giống như đóng nghệ Buồn khúc những video này đứng lúc ban đầu đầu tư lãnh vực này Bọn họ chủ yếu nhất là nhìn chúng một khối này tuyến hạ lưu lượng Phải biết Tới hôm nay cái thời đại này Quốc nội liên kết với nhau người sử dụng tăng trưởng đã từ nổ mạnh thức tăng trưởng chậm lại đi xuống. Tuyến thượng người sử dụng đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Cho nên các đại liên kết với nhau các bá chủ cũng nhắm tuyến hạ. Đối với đống nghệ, buồn khốc những thứ này lưu truyền thông video đứng nói. Bọn họ càng nhà chú ý là muốn lần nữa nhìn thẳng bảo phong ảnh âm nhà này video đứng khả năng lại lần nữa quật khởi. Hiện tại ở cái tình huống này thật đúng là khó mà nói. Trong nghề trước mắt cách cuộc là đóng nghề video. Buồn khúc video. Chim cánh cuộc video tạo thế chân vạt. Nhưng sau này có thể hay không sát tiến một cách bảo phong ảnh âm trở thành tứ phương tranh bá cách cuộc cũng cũng không tốt nói. Dù sao, bảo phong khoa ký gần đây thế đầu có chút mảnh. Phùng Tổng cùng hắn Bảo Phong công ty cho nghiệp giới cảm giác là đổi phát mãnh liệt thứ hai xuân. Hơn nữa vượt qua dĩ vãng lịch sử. Từ một tập 50 triệu vốn cũng khó khăn nặng nề tới hôm nay cuộc diện này. Trong cảm thán đang lúc chỉ là một tờ hợp đồng khoảng cách. Có thể nói gần đây khoảng thời gian này, khoa học kỹ thuật trong vòng đắc ý nhất chính là Bảo Phong khoa kỹ cùng Phùng Tổng. Lúc này, hội nghị như cũ tiến hành. Diệp Hoa nhìn xong hà Hạo đưa tới nội dung hợp đồng sau khi Chợt cầm bút hoàn thành ký đưa lại giao cho hắn 200 bộ toàn bộ tin tức chiếu phim dụng cụ Giá vốn ước chừng 8 triệu trái phải Bán cho Bảo Phong khoa ký là 100 triệu Nay lợi nhuận thật là thi đố chỉ Với cướp tiền không có bao nhiêu khác nhau Không đúng Thật là so với dựt tiền cũng quá đáng Gần đây còn có chuyện gì Diệp Hoa đem bút để một bên đảo. Hát. Ở Diệp Tổng ngươi đi công tác khoảng thời gian này. Quốc nội mấy đại viện tuyến công ty cũng phái người tới công ty. Bọn họ muốn muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện thảo luận. Tựa hồ còn rất là khẩn cấp. Hà hảo nói chốc lát. Không khỏi mỉm cười bổ sung một câu quả nhiên là bị Diệp Tổng ngươi ngờ tới. Bảo phong riêng ảnh trước mắt ở Quốc nội bốc lửa như vậy. Ôn Walter Dickney Lan vì thế còn đóng vai một lần trung gian tới thúc đẩy hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật cùng Bắc Mỹ điện ảnh hợp tác. Quốc nội những thứ kia điện ảnh công ty nếu là còn có thể ngồi ở. Ta trừ chắp tay bồi phục bọn họ ủng định ra cũng nhân tiện kinh thường. Diệp Hoa hắc nhiên cười nói một câu. Bất kể nói thế nào. Chuyện này xác thực khiến hắn cảm thấy một trận thống khoái. Kêu đặc biệt sao ban đầu lối ăn khó coi như vậy. Chủ động đi tìm hợp tác lại muốn muốn tóm thâu hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật. Hiển nhiên tới hôm nay quốc nội kia mấy đại viện tuyến cử đầu đã ngồi không yên. Toàn bộ tin tức điện ảnh mạnh mẽ và tin tức thị trường phản hồi thông qua bảo phong riêng ảnh hỏa bảo. Có thể tầm nhìn hạn hẹp. Bây giờ kia mấy đại truyền thống điện ảnh công ty có thể ở quốc nội dưới điện ảnh hô phong hoán vũ. Một tay che trời. Nhưng đến lúc đó xuống bọn họ cũng không thể nào ổn định. Bởi vì, kỹ thuật biến cách không ôm nó. Coi như là siêu cấp cử đầu cũng phải tan xương nát thịt. Trong lịch sử những thứ kia ngã xuống cử đầu đều là một trận lại một chàng sinh động chương trình họp A. Diệp hoa đó cũng là cái có tính khí người. Ban đầu thành tâm thật ý đi tìm bọn họ hợp tác. Kết quả muốn ăn chính mình xương đều không thừa. Bây giờ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đã mở ra cuộc diện. Hắn mới sẽ không đi chủ động tìm đám người kia nói chuyện hợp tác. Bọn họ nếu là không chủ động tới Diệp Hoa cũng sẽ không chim bọn họ. Ai lúc còn trẻ không tức thì mấy lần đây. Tin tưởng có rất nhiều người sẽ nhìn chằm chằm khối này bánh ngọt. Kia mấy đại truyền thống điện ảnh công ty muốn tiếp tục ngạo kiều đi xuống. Còn lại các đại lão nhận được phong thanh. Nửa phút liền hướng bên trong bỏ tiền thành lập mới điện ảnh Sau đó đến tìm hải ngạn tuyến nói chuyện hợp tác Lợi dụng toàn bộ tin tức điện ảnh tới chiếm đoạt mấy đại truyền thống điện ảnh công ty thị trường phân ngạch Thậm chí còn đem đánh sụt Có thể nhất định là Nếu như những thứ kia tuyến hạ giạc chiếu phim các lão bản nếu là không kiếm được tiền Nhất định phản bội đầu nhập mới điện ảnh công ty ôm trong ngực Giạp chiếu phim cùng điện ảnh công ty không phải từ thuộc quan hệ. Mà là gia nhập liên minh quan hệ. Điện ảnh bấy cha. Kia giạp chiếu phim khẳng định thối lui ra gia nhập biệt viện tuyến. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Suy nghĩ chốc lát. Diệp Hoa nói. Hà hảo điện ảnh công ty một khối này. ngươi chủ đạo đi theo chân bọn họ nói. Cái gì hà hảo vi lăng. Nhất thời mộng đảo. Này Diệp Tổng. Bất kể là kinh nghiệm hay lại là cấp bậc, ta cũng không đủ cách à. Chàng này thảo luận chỉ có thể ngươi tự mình điều động mới được. Nhớ một chút. Diệp Hoa nhất thời nhìn về phía hắn. Nghiêm túc nói. Bây giờ không phải là chúng ta muốn xem bọn hắn sắc mặt. Mà là bọn hắn muốn xem chúng ta sắc mặt. Biết điều này đại biểu cái gì không trong phòng họp mọi người thấy Diệp Hoa múa may đến ngôn ngữ tay chân. Dơ tay lên nhẹ một chút chính mình lại nhắm vào phương xa Ngắm nhìn Hà Hảo nói Điều này đại biểu chúng ta nếu là không vui vẻ hải ngạn tuyến mặt sát bọn họ Bọn họ không chết cũng phải lột ra Chúng ta đối với bọn họ có thể tìm Bảo Phong Có thể tìm người khác Bó lớn tư bản đều nguyện ý điện thoại gọi đến ảnh nghề chia một chén canh Nhưng bọn hắn đối với chúng ta thời gian tự vô pháp mà qua Đang làm hà hảo đám người cũng không biết. Ban đầu hắn đi tìm những thứ kia điện ảnh công ty nói chuyện hợp tác. Một cú điện thoại đi qua ngược lại cũng có thể liên lạc với bọn họ cao tầng. Nhưng là khiến Diệp Hoa chịu hết điều khí. Cho dù cách điện thoại tuyến thậm chí vô tuyến tần số cũng có thể nghe được bọn họ tham lam một mặt. Hận không được đem hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật toàn bộ nuốt sống. Nhưng là Diệp Tổng ta sợ làm hư ác. Hà Hảo do dự đến. Dù sao hắn là cách mới ra đời tân thủ. Còn cho tới bây giờ không có tiếp xúc được cao như vậy tầng diện buôn bán đàm phán. Trong lòng vẫn là hư giấc. Diệp Hoa lơ đến. Hướng về phía Hà Hảo một tay một bãi. Đạo. Có thể xấu đi nơi nào kết quả xấu nhất đơn giản chính là đàm phán không thành. Băng liện băng. Chúng ta thiếu đối tượng hợp tác sao không thiếu đại bút cũng đem lời nói nói đến chỗ này phân thượng. Trong lúc nhất thời hà hảo nghe vậy cảm giác cũng là không lời chống đỡ a Hà hảo. Ngươi bây giờ là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tổng tài. Thủ tịch vận doanh quan. Loại này tầng diện hợp tác đối với hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật mà nói chỉ là một bắt đầu. Ngươi biết ta ý tứ. Còn các ngươi nữa đang khi nói chuyện. Diệp Hoa tầm mắt từ đâu Hảo trên người rời đi mà nhìn vòng quanh mọi người. Mọi người hơi ngạc nhiên. Mà Hà Hảo trong đầu đang bay nhanh vận chuyển. Ông chủ ý tứ hắn đã biết. Muốn đảm nhiệm chức vụ này thậm chí còn muốn bước vào cao hơn võ đài. Nhất định phải đối diện với mấy cách này. Nghĩ tới đây Hà Hảo rốt cuộc ý thức được Diệp Hoa đây là đang cho hắn lịch luyện thực hành cơ hội. Nghĩ thông suốt một điểm này nhất thời trọng trọng gật đầu. Minh bạch Diệp Tổng Đa tạ ngài tín nhiệm sự hội mọi người cũng là đối với Diệp Hoa huyền uy càng kính trọng Bởi vì hắn bây giờ triển hiện ra một mặt Ngôn ngữ nói năng cùng hành vi cử chỉ cũng là chân chính đại bốt mới có một mặt Diệp Hoa thu hồi ánh mắt khẽ mỉm cười Lại nói Tóm lại không phải sợ đàm phán không thành Cũng không cần đem mình nhìn thành là thế yếu nhất phương Bọn họ thể đo xác thực so với hải ngạn tuyến công ty khổng lồ Thế nhưng lại có thể thế nào còn chưa phải là muốn xem chúng ta sắc mặt bởi vì chúng ta đại biểu tương lai Cho nên ta muốn yêu cầu chỉ có một Nhớ một chút Thương trường như chiến trường Buôn bán đàm phán thì phải tha cho người nơi khác tha cho người Ác mọi người lần nữa xứng sờ Quả thật không có nghe lầm Ông chủ nói đúng là khắc tha cho người mà không phải tạm tha người được rồi chỉ có thể nói Diệp Hoa mới là hải ngạn tuyến hoa học kỹ thuật ông chủ Mà không phải đang ngồi những người khác Là có đạo lý Toàn năng khoa ký cử đầu không 06 chương 49 3 bút đồng ý đơn đặt hàng một quán rượu trong phòng khách Hợp tác khoái trá, ngô tiên sinh Tuổi trẻ hà hảo mang theo chấn định nụ cười đưa tay ra Khắc trên tay một phần hợp đồng nhân tiện giao cho ở bên người trợ thủ. Hợp tác khoái trá, Hà Tổng. Cùng Hà Hạo bắt tay kia người đàn ông tuổi trung niên miễn cưỡng cười vui đáp lại. Hôm nay ta còn có chàng thương vụ hội đàm, như vậy ta liền không ở lâu mô tiên sinh. Hà Hạo khẽ mỉm cười, gật đầu hỏi thăm sau đó mang theo thủ tịch luật sư cố vấn cập kỳ đoàn đội rời đi. Theo hắn rời đi. Mới vừa quay người lại này họ ngơ người đàn ông trung niên trên mặt mang nụ cười quét một chút liền âm trầm xuống. hắn là úc nổi thứ hai đại viện tuyến công ty phái tới cùng hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tiến hành thương vụ người phụ trách đàm phán. chẳng qua chỉ là vừa mới quật khởi nhà giàu mới nổi. cuồng cái gì tiếng nói rơi xuống, thấy trên bàn hợp đồng lại vừa là cười khổ một hồi. chỗ tài miệng lưới nhanh cũng không thể thay đổi chàng này đàm phán bực bội kết quả vốn là điện ảnh mới là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật khách hàng lớn là điện ảnh phải bỏ tiền đi mua hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sản phẩm đều nói khách hàng là thượng đế nay đặc biệt sao cách đó hà hảo ở trường hợp này làm thảo luận bên trên cho hắn cảm giác phảng phất là nói khách hàng ngươi khỏi ta là cha ngươi cũng rất khí chỉ là suy nghĩ một chút liền khí nhẫn sang nhẫn lợi nay đặt mã tên gì chuyện Nhưng khí cũng không có cách nào ai bảo bây giờ muốn xem hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sắc mặt đây sớm biết ban đầu diệp hoa chủ động tới tìm kiếm hợp tác thời điểm. Đến lượt thành tâm thật ý hợp tác. Bây giờ muốn những thứ này cũng vô sự vô bổ. Đều là tham lam hại. Bỏ tiền mua sản phẩm còn cực kỳ nháo tâm. Trường hợp này làm có thể nói là hoàn toàn so hà hảo đại biểu hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nói coi là. Đồng ý không giữ quy tắc làm. Không đồng ý vậy thì tan cuộc. Lão ngô thật lòng muốn chửi mẹ. Đây coi như là cái gì hợp tác thảo luận nhưng cuối cùng vẫn bội cảm khuất nhục ký phần hiệp ước này. Còn phải mặt mày vui vẻ chào đón đem tiền đưa qua. Không có cách nào không ký sau này không có cách nào sống qua ngày à. Ở sau đó thời gian một tuần trong. Hà Hạo ký ba phần hiệp ước. Nguyên lai like đàm phán cảm giác như vậy thoải mái Phía sau hai phần hợp đồng ký kết Bọn họ khi biết hà hảo tính khí sau khi Sau đó thảo luận giai đoạn đều là khách khí Chỉ có thể nói cái thế giới này chính là thực tế như vậy Là đại gia có thể ngư khí hống hống Nắm người khác bày tất Sao biết hoàng đối phương cũng phải khách khí này ba bản hợp đồng ký đến trên căn bản đã thâu tóm tuyến đường quốc nội hạ viện tuyến một nửa sang sơn căn cứ trong hiệp nghị cho trong đó tối để cho bọn họ giận dữ bất mãn lại không thể không đồng ý nội dung chính là muốn duy nhất toàn khoản đóng khoản hơn nữa còn là trước thời hạn cách này cùng ôn tư đích nây lan phải đợi sản phẩm toàn bộ giao phó sau khi Kia mười lăm trăm triệu đô la mới có thể đánh vào hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật tài khoản hoàn toàn ngược lại Nhưng hai người căn bản cũng không có thể như nhau Cùng Walter Dickney Lan hợp tác đó là cái gì hoàn cảnh đạt thành lúc đó hải ngạn tuyến công ty là thuộc về thế yếu phương Cũng là diệt hoa chiến lược bố trí một vòng Thông qua đánh trước thông thị trường quốc tế lấy lấy thế Sau đó lấy thế trở về ép thị trường quốc nội Điển hình nông thôn bao vây thành phố sách lược. Không có ôn tơ đít nây lan dịch thời vào sân. Có thể nói sẽ không có ngày nay quốc nổi bọn kia điện ảnh công ty nhượng bộ. Lại nói. Bây giờ Việt Hoa cũng là rất thiếu tiền a. Ôn tơ đít nây lan kia 15 trăm triệu đô la còn phải chờ một năm số không mấy tháng mới có thể đến tay. Bây giờ bắt lại tang châu đảo nhượng lại quyền thì đi 51. Ba cái trăm triệu Sau đó chính là mấy chủ sở chính xây dựng đầu nhập, đây là lại vừa là một khoản thiên giới đầu nhập. Cũng là muốn đại bút đầu nhập vốn A. Hải ngàn tuyến khoa học kỹ thuật trước mắt tài khoản cũng liền mấy trăm triệu. Cũng là muốn tính toán tỉ mỉ ra sổ sách. Bây giờ điện ảnh công ty. Chủ động tìm tới cửa, đó là đương nhiên không có gì để nói. Ba bản hợp đồng ký kết lại vừa là một khoản siêu cấp mập đơn. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật đem căn cứ trong hiệp nghị cho đối với này tam gia điện ảnh công ty xuất hàng tổng tổng hai Hai vạn bộ toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ. Có một chút không thể không nói. Đó chính là người trong nước làm ăn số lượng chính là đại. Chuẩn. Áp. Một điểm này hay lại là giá trị khen ngợi. Cùng ôn tơ đít ngây lan đơn khoản giao dịch hợp đồng. Xuất hàng Bắc Mỹ đơn đặt hàng cũng mới một. Năm vạn bộ mà quốc nội tam gia điện ảnh to lần đầu tính đã đi xuống hay. Hai vạn bộ toàn bộ tin tức chủ cơ đơn đặt hàng. Ý vị này để nhất kỳ giao dịch số liệu. Bắc Mỹ đã bị Đại Trung Hoa Khu phản siêu 7.000 cái toàn bộ tin tức phòng chiếu phim. Đại Trung Hoa Khu trở thành tối đại điện ảnh phòng chiếu thị trường đắt là sự thật. Hơn nữa Diệp Hoa tin tưởng. Tự lấy người trong nước mở rộng tốc độ. Cho dù là kẻ tới sau nói không chừng có thể xét so với Bắc Mỹ hoàn thành trước truyền hình. Bất quá Diệp Hoa cũng không quan tâm những thứ này. Hải ngạn tuyến công ty dù sao thì là một bán trang thiết bị. Hơn nữa không cần đối mặt đầu tối người tiêu thụ khách hàng. Đem sản phẩm bán đi nhân tiện làm một bán hàng sau khi dịch vụ cái gì liền xong chuyện. Này ba bản hợp đồng ký kết cũng ý nghĩa sinh ra 3 bút tổng kết 165 cái trăm triệu giao dịch. Hơn nữa còn là duy nhất toàn khoản trả tiền. Sau đến hàng, tin tức công bố một cái. Cũng là dung đồng khoa học kỹ thuật vòng cùng giới điện ảnh. Khoa học kỹ thuật vòng truyền thông ở báo cáo. Điện thanh âm làng giải trí tin tức cũng ở đây báo cáo. Ngay cả thời gian chờ những thứ này chuyên chú điện ảnh tin tức đứng cũng đều cạnh tương báo cáo hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật Tân Văn. Đây là thời gian lần thứ hai báo cáo. Lần trước là cùng ca me cùng không xuất cảnh. Lần này là cùng điện ảnh công ty. Đây là giới điện ảnh cùng khoa học kỹ thuật vòng chuyện lớn. Đối với giới điện ảnh mà thôi. Trước có Walter Dickneyland. Sau có quốc nổi tiền tam điện ảnh công ty vào sân. Điện ảnh công nghiệp toàn bộ tin tức xem phim biến cách đã thế không thể đỡ. Hơn nữa lần này so với lần trước ba giờ điện ảnh cách tân tới nhanh hơn càng nhanh mạnh. Đối với xử lý điện ảnh nghề trong nghề nhân sĩ mà thôi, đây là nhất định phải chú ý chuyện lớn. Mà đối với khoa học kỹ thuật vòng mà nói, để ý là hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật nắm giữ toàn bộ tin tức biểu hiện khoa học kỹ thuật. Phải biết lúc ấy hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật ra ánh sáng toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật thời điểm. Giống như quốc nội kinh đông phương. Nước ngoài ba sao. Lơ. Gơ. Chờ ở biểu hiện ngành kiện HGZ khoa học kỹ thuật lĩnh vực đứng đầu xí nghiệp. Thấy toàn bộ tin tức máy chiếu phim thời điểm đều là hai chân phát sun. Hiện tại ở cuộc diện này đừng nói hoảng hai chân như nhúng ra ba cái chân đều tại mềm mại A. Cũng đang nổ nhu tính bình. Than trì vi trong suốt bình đủ loại thổi bay lên. Nhưng nửa đường giết cách hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sống to một câu. Sau này nhân loại đem tử hiện lên màn ảnh biểu hiện thời đại tiến vào vô màn ảnh biểu hiện thời đại. Một câu nói này thật là không cho bây giờ toàn bộ làm biểu hiện sĩ nghiệp đường sống A. Toàn thế giới biểu hiện ngành kiện H.E.V. thương nghiệp cung ứng hoảng phải chết chuyện này tuyệt không phải phóng đại thật ra thì. Bọn họ đã cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Cách loại này nguy cơ là công ty muốn có ở đây không lâu đem tới khả năng ầm ầm sập tiệm nguy cơ. Bởi vì Diệp Hoa có thể đổ hắn toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật ở điện ảnh nghề đánh sụt ba dơ màn ảnh. Imac to màn. Như vậy nếu là hắn chuẩn bị đặt chân laptop lĩnh vực đây thậm chí là di động điện thoại di động lĩnh vực đây nghĩ tới những thứ này ba cái chân không run mới là lạ. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật phát triển đạt hướng thế nhân chứng minh biểu hiện lĩnh vực người ghế tiếp mười năm khuyên hướng. Vô bình biểu hiện tất nhiên là người ghế tiếp mười năm chủ lưu. Nếu là còn nghĩ trong tương lai mười năm tiếp tục bán màn ảnh duy trì sinh kế hán thương. Giống như là đem sập tiệm hai chữ viết lên mặt. Bây giờ quốc nội kinh đông phương. Nước ngoài ba sao. Lơm. Gơm. Những thứ này trong nghề đứng đầu tắc bá chủ hoặc là đang điên cuồng nghiên cứu chính mình toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật. Đủ loại mua hải ngạn tuyến toàn bộ tin tức chủ cơ nghiên cứu. Phá giải. Định đánh vỡ đối phương kỹ thuật bích lũy xây dựng hộ thành hà. Mà một phương diện khác. Những xí nghiệp này cũng đang tìm kiếm chuyển hình hoặc mở rộng nghiệp vụ. Phải biết vạn nhất không có nghiên cứu phá giải được. Vừa không có còn lại nghiệp vụ càng không có chuyển hình. Vậy thì thật là muốn phá sản sập tiệm tiết tấu. Mặc dù hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật trước mắt tựa hồ nhìn chằm chằm điện ảnh to màn biểu hiện lãnh vực này. Nhưng to lớn cảm giác nguy cơ đã nhường cho biểu hiện lĩnh vực có trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ xí nghiệp như giống như chim sợ ná. Rất sợ hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật mục tiêu kế tiếp chính là nhắm đúng bọn họ nghiệp vụ mà toàn diện tiến quân. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 06 chương 50 kiến thức là đồ tốt. mê mệt học tập hải ngạn tuyến cùng tam đại điện ảnh công ty sinh ra 165 trăm triệu kích xù hợp đồng. Làm việc bên trong đưa tới rồng rãi oanh động. Nhưng cũng không có ở liên kết với nhau bên trên đưa tới nhiệt nghị. So sánh mà nói. Có thể nổ liên kết với nhau đề tài một loại đều là ngôi sao làng giải trí. Dù sao bọn họ bản thân liền là dựa vào đề tài tới hấp dẫn lưu lượng. Hoặc là một cái xã hội điểm nóng sự kiện các loại. Nhưng không bao lâu. Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật gần đây cũng bởi vì này 165 trăm triệu giao dịch hợp đồng mà ở lạc bên trên xoát bình. Sự kiện là do một nhà thay mặt trong nhà nội bộ không muốn tiết lộ tên họ cao quản ra ánh sáng tin tức. Tin tức này chính là toàn bộ tin tức chiếu phim chủ cơ khó khăn lắm 4 vạn đô la tiền giá vốn. Tin tức truyền tới rất nhanh thì ở lạc bên trên đưa tới sáu to gió lớn. Nhanh chóng đưa tới oanh đồng to lớn hiệu ứng. Hơn nữa hiển nhiên là có người ở cách ứng im lặng phát tài hải ngạn tuyến công ty. Sau đó toàn bộ tin tức chiếu phim chủ cơ lợi nhuận cũng theo đó ra ánh sáng. Thay mặt nhà máy chế tạo giá vốn xuất hàng dưới 4 vạn đô la tiền trái phải. Hải ngạn tuyến đan dưới xuất thủ nhưng là đạt tới khiến một đám ăn dư người trợn mắt hốc mồm 7 năm 800 ngàn. 20 lần lợi nhuận. 165 cái trăm triệu doanh thu có thể bắt được 156 cái trăm triệu lợi nhuận. Đây cũng không phải là dùng dực tiền để hình dung. cái này mánh đoán tuôn ra tới không biết khiến bao nhiêu người nóng mắt. Nhất là làm thật thể xí nghiệp. Cho dù là làm địa ốt. Làm tài chính cũng không thấy lợi nhuận khủng bố như vậy. Phải nói khó chịu nhất một nhóm người. Không nghi ngờ chút nào là đầu tư vòng. Tâm lý thật là đang dỉ máu. Khổng lồ như vậy bánh ngọt theo chân bọn họ một mao tiền quan hệ cũng không có. Hải ngạn tuyến kiếm càng nhiều càng để cho bọn họ rục tiên rục tử. Hải ngạn tuyến khoa kỹ công ty. Thiên thiến rất là nóng nảy đi tới công ty Thấy Diệp Hoa vội vàng nói Diệp Tổng Ngươi nên chú ý một chút gần đây là bên trên tin tức Bởi vì sản phẩm siêu lời cao ra ánh sáng Đưa đến công ty bị đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng Còn có nhóm lớn thủy quân ở nói xấu ta môn Hải ngạn tuyến khoa học kỹ thuật sẽ bị đánh lên hắc tâm công ty nhãn hiệu Nghe vậy Diệp Hoa chầm rãi gật đầu Biết, tùy bọn hắn đi hát được, chúng ta kiếm chúng ta tiền, vận doanh công ty chúng ta là được, thiên thiến lăng chốc lát, ách, Diệp Tổng. Như vậy bỏ mặt không quan tâm thật thích hợp sao Diệp Hoa nhất thời mười ngón tay giao hợp nâng cầm suy nghĩ chốc lát, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng vậy, vậy các ngươi công quan bộ môn đi giải quyết, có thể cho đòi mở một cái ký xã hội quan phương đáp lại một chút. Cho bọn hắn thật tốt phổ cập một chút giá cả cùng giá trị quan hệ. Nhân tiện lại vì bọn họ phổ cập một chút cái gì gọi là kinh tế thị trường cùng kiến thức sản quyền bảo vệ Pháp. Ta minh bạch Diệp Tổng. Thiên thiến gật đầu một cách liền rời đi phòng làm việc. Diệp Hoa nhất thời mặt đầy khó chịu. Này rời ạ nhất định là có người tới thuần túy kẻ đáng rét. Chứ cách ứng một chút hải ngạn tuyến cùng hắn. Cũng không thể thay đổi cái gì. Thiên thiến nói không sai, vậy cũng không thể tùy tiện để cho bọn họ a. Ha. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa đăng nhập chính mình vi bác tài khoản. Phát hiện mình vi bác miến lại từ bắt đầu mười mấy biến thành hơn 30 vạn miến chú ý. Hắn cách này tài khoản đoạn thời gian trước mới vừa lấy được chứng nhận. Điểm đi vào rất nhanh thì thấy gần đây đổi mới một cách động tính đột nhiên xuất hiện một đại ba nhắn lại. Hơn nữa khiến Diệp Hoa một trận chứng đau là... Đều là đồng loạt đạo đức lên án. Cái gì lão bản lòng dạ đen tối. Lương tâm sẽ không đau loại vân vân. Những thứ này trên căn bản đều là thủy quân lấy tiền làm việc. Nhưng cũng không thiếu ăn dưa quần chúng vây xem náo nhiệt. Ngược lại ăn dưa hứu cũng là một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ nhân. Nhất thời. Diệp hoa hai tay thật nhanh ở trên bàn gõ bay múa. Đánh ra một đoạn văn sau đó lít phát biểu động tính Ta thật cao hứng lần này tạo thành oanh đồng hiểu ứng hướng hoàng đại quần chúng phổ cập một cái chân lý Kia chính là cái thế giới này chân quý nhất Có đủ nhất giá trị đồ vật Nó chính là kiến thức Cho nên ăn dưa quần chúng cũng tán đi Chớ cùng đám này lấy tiền làm việc thủy quân ồn ào hẳn lên Kiến thức là đồ tốt Vội vàng mê mệt học tập Đây là làm rào bí điển. Người bình thường ta không nói cho hắn. Diệp Hoa đem điều này động tính phát ra ngoài không bao lâu. Đổi mới một lần rất nhanh thì thấy có chừng mấy cái nhắn lại tin tức. Ta cũng có tử chung bột Diệp Hoa tự cười tự nói đạo, nhất thời xem hữu nhắn lại. Kiến thức là đồ tốt, nói thật hay có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Diệp Tổng Lý thời chân ra. Tú... Ta sợ không phải chú ý một cái giả Diệp Lão Bản. Dầu gì cũng là tân tấn khoa học kỹ thuật đại giả A. Giả một chút rất vui vẻ đúng không? Diệp Hoa thấy đám này ăn dưa hấu cũng vui vẻ. Nhất thời trả lời điều thứ tư nhắn lại. Không thể giả được. Diệp Tổng A ngươi cũng quá không bớt lo. Công ty đều bị người. Hắc thảm còn có tâm tư ở chỗ này quét vi bác có thể hay không sống như ta đã thành thục Diệp lão bản trả lời ta đi, hàng trước sờ một cái, nhưng là ta không tin a, không đồ không chân tướng. Diệp Hoa nhìn một cái, nhất thời cầm điện thoại di động lên chụp cái từ quay tấm ảnh đăng truyện, sau đó phát biểu mới đồng tính, quy hoạch quan trọng muốn chân tướng đúng không bây giờ cho đồ cho chân tướng. Ô Diệp tổng phía sau ngươi tiểu tỷ tỷ là ai, thật là đẹp tiểu tỷ tỷ a bên nhan mỹ ngây ngô. Sau lưng tiểu tỷ tỷ thành công cướp kính Diệp tổng ngươi công ty còn thiếu công nhân làm vệ sinh sao Bối cảnh tiểu tỷ tỷ thành công đem ta nổ ra tới Diệp Hoa phát biểu cái thứ hai đồng tính tin tức thoáng cách liền toát ra một đại ba nhắn lại Nguyên lai like ở chụp hình thời điểm Kiều Vi đúng lúc từ hắn phía sau đi qua Thành công nhanh chóng chụp tới trong chớp nhoáng này Thấy một đại ba nhắn lại nhất thời vui Sau đó chọn hàng trước nhắn lại trả lời Cho nên Muốn trở thành may mắn một đời liền đừng cả ngày quét phi bác Học tập cho giỏi Tới hải ngạn tuyến đi làm Giống như xinh đẹp như vậy công ty chúng ta còn có một bầy Hơn nữa phần lớn cũng độc thân nhé Ta đi Ta yêu kiến thức Ta thích học tập Ta muốn mê mệt học tập Quảng cáo dược tài diệp lão bản không có khe khe lún vào xin việc quảng cáo. U. U. Lại muốn gặp ta nhảy hãng đi hải ngạn tuyến web sân. Hất, Diệp tổng tiết lộ một chút avatar hai chiếu phim kế hoạch chứ. Ngươi chắc chắn biết. Theo thời gian đưa đẩy, ăn dưa thiếu nhắn lại cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đổi mới đều có thể nhìn đến mới nhắn lại tin tức. Diệp Hoa có chút hăng hái nhìn mấy phút, sau đó liền tắt logo Hai cái mới nhất vì bác động tính tin tức cũng là bị không ít truyền thông tiệt đồ báo cáo. Ăn dưa hấu cùng tự truyền thông cũng đều dối giết gửi cho. Vốn là thủy quân mang tiết tấu quét hắc tâm khoa học kỹ thuật ông chủ. Đến kiến thức là đồ tốt. Cuối cùng lại lệch đến thảo luận hình ảnh trong đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, Ăn dưa quần chúng chú ý tiêu điểm luôn là rất mê. Phần lớn hữu đều tại vi bác bên dưới suy đoán đàm phán hòa bình bàn về hình ảnh trong tiểu tỷ tỷ cùng Diệp Hoa là quan hệ như thế nào Đủ loại phân tích đấy cũng là dối díp nổi bọt Bất chi bất xác đã lệch đến bát quái tân văn Tuyệt đại đa số ăn dưa hữu cũng tin chắc hình ảnh trong tiểu tỷ tỷ khẳng định cùng Diệp Hoa có quan hệ thân mật Rất xinh đẹp lại đang Diệp Hoa trong phòng làm việc Mà Diệp Hoa lại trẻ tuổi như vậy Ăn dưa Hữu môn biểu thị không tin giữa bọn họ là bình thường trên dưới thuộc quan hệ. Khẳng định còn có càng quan hệ thân mật. Ăn dưa Hữu môn cũng là đủ loại ở nhắn lại trong khu hỏi tiểu tỷ tỷ cùng hắn quan hệ thế nào. Bất quá Diệp hoa đối với cái này nhiều chút nhắn lại mang tính lựa chọn không nhìn. Để cho bọn họ đi đoán được. Ăn dưa quần chúng đều là 3 phút nhiệt độ. Chờ qua một thời gian ngắn không sai biệt lắm. Một ít ngôi sao làng giải trí ra điểm mới đề tài rất nhanh sẽ biết rời đi. Toàn năng khoa ký cử đầu không 06 chương 51 sao năng lực lần này trên Internet ra ánh sáng hải ngạn tuyến công ty lời nhiều sự kiện. Mặc dù đang trên mạng đưa tới rộng rãi nhiệt nghị. Nhưng cũng không có đối với Diệp Hoa cập kỳ công ty tạo thành bao lớn tính thực chất ảnh hưởng. Theo Diệp Hoa ngược lại là công ty đề cao độ chú ý. Nếu im lặng phát tài không được. Vậy thì quang minh chính đại phát tài chứ Hải ngạn tuyến công ty hiếm được mỗi một bút lợi nhuận đều là sạch sẽ Toàn bộ tin tức chủ cơ lợi nhuận xác thực cao dọa người Một ít hắc hải ngạn tuyến công ty lời bàn Nếu như không phải là lấy tiền làm việc thủy quân Một loại đều là lòng xen tỉ đang làm ma Chính sở vì không bị người tật là tầm thường Bọn họ càng như vậy phun chỉ có thể vừa tức vừa bất đắc dĩ Dù sao, có bản lãnh cũng đi mở mang như vậy độc nhất sản phẩm công nghệ cao. Diệp Hoa rất rõ những thứ kia kêu hung nhất. Nếu như bọn họ nắm giữ sống vậy công nghệ cao, chỉ có thể càng tham lam. Chuyện này tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Đưa tới 3-4 ngày quanh động. Rất nhanh thì chìm xuống. Bởi vì ăn dưa đám bạn trên mạng chú ý tiêu điểm đã đến mới đề tài lĩnh vực. Đương nhiên đó là điện tử thi đấu. Anh hùng liên minh sơ chín thi đấu vòng tròn cùng Dota ta hai quốc tế thi đấu theo lời mời thể chín tái xử rất nhanh thì ở trên internet soát bình. Thể chín tái xử ngay tại thương đô cử hành. Anh hùng liên minh sơ chín thi đấu vòng tròn cũng theo đó khai hỏa. Nhắc tới hai cách này trò chơi cũng là ăn oán tình cừu không ngừng. Lại vừa là mỗi năm một lần giống như rồi dết. Chàng thượng hai cách điện tử cạnh ký trò chơi tuyển thủ kịch liệt tranh phong. Dưới trận hai cái trò chơi phen đều là xé đứng lên Này đứng lên Vô cùng náo nhiệt Về phần hải ngạn tuyến khoa ký tin tức Trừ trong nghề ở giữ kéo dài chú ý ra Ăn dưa quần chúng cũng gia nhập sung sướng xé ướp trong đại chiến đi Lưu lượng cũng chạy đi anh hùng liên minh cùng Dota ta hai liên quan đề tài Hắt hải ngạn tuyến khoa ký thủy quân cũng không đánh tự thua Phía sau màn kẻ gây sự nhìn đạo không hiệu quả gì cũng không muốn tiêu phí uổng tiền Vốn chính là muốn cách ứng một chút diệt hoa Theo thời gian đưa đẩy 15 ngày sau đó 165 cái trăm triệu thành công dựa theo hiệp nghị vào sổ hải ngạn tuyến khoa ký công ty tài khoản Đáng giá nói một chút là Rất nhiều công ty khoản con số rất đẹp mắt Nhưng tâm lý khổ chỉ có tự mình biết Có lúc vẫn không thể đối ngoại tố khổ, bởi vì phần lớn đều là nợ khó đòi. Rất nhiều công ty sản phẩm bán đi hoặc là nghiệp vụ làm ra đi, nhưng vốn chảy trở về chu kỳ trường. Loại tình huống này ở hải ngạn tuyến công ty nơi này liền sẽ không phát sinh, bởi vì ở thương vụ đàm phán thời điểm. Cho dù kia tam đại điện ảnh công ty đủ loại khóc than trong thời gian ngắn căn bản không cầm ra nhiều tiền mặt như vậy lưu. Nhưng Diệp Hoa cũng sẽ không ăn bọn họ một bộ này. Thoáng cái chuẩn bị mấy chục trăm triệu xác thực không phải là cái gì công ty cũng có thể đem ra được. Nhưng là này mấy đại diện tuyến công ty hoàn toàn ngoại trừ, giống như để nhất điện ảnh công ty ông chủ sau màn. Vậy trước kia cũng là châu Á nhà giàu nhất, nổi tiếng mặt bài a. Đối với đối với đầu tiên là mua mua mua, sau lại bán một chút bán lão vương mà nói Cái này hẳn cũng chính là một chung đẳng ý tứ đi Mặc dù gần đây thời gian quả thật không được tốt qua Cái này không, hợp đồng cũng không ký, tiền cũng không xoay sở đủ chứ sao Này 165 cái trăm triệu vào sổ Hải ngạn tuyến công ty có thể nói là một hơi thở ăn thành một mập mạp. Phải biết số này ngạc nhưng là thật vốn lưu động Mà không phải là cái gì tài sản Hoặc thành phố giá trị Nộp đủ loại tăng giá trị tài sản thuế Tiền lương tiền thưởng Phân phối tiền hoa hồng mà nộp thuế lợi tức cá nhân Xí nghiệp thuế lợi tức các loại thuế thua sau khi Tỉnh lợi nhuận 103 500 triệu nguyên Tỉnh lợi nhuận siêu vượt qua quá trăm ước cấp bậc cái này ở cả nước trong phạm vi đều là có là số má Lấy lợi nhuận cao danh hiệu Internet xí nghiệp đứng hàng Một chim cánh cụt năm nay quý thứ hai độ tài sản báo cáo tổng thu nhập 823, 24 trăm triệu nguyên, tỉnh lợi nhuận 200 linh 100 triệu. Đủ loại bán giả tưởng ra thịt chim cánh cụt đế quốc là trên thế giới kiếm tiền năng lực mạnh nhất Internet một trong những cử đầu. Nhưng cùng hải ngạn tuyến khoa kỹ so với lãi dòng tỷ số lại hoàn toàn không lại một cấp bậc. Chim cánh cụt đế quốc này một mùa đổ hết lãi suất 24%. Mà hải ngạn tuyến khoa kỹ vượt qua hinh khủng 60%. Bất quá hải ngạn tuyến là một cách đặc biệt mà không phải là phổ biến hiện tượng. Cũng không thể thay đổi thật thể nghề chế tạo lợi tức thấp nhuận sự thật. Chân chính kiếm tiền thật thể xí nghiệp chỉ có một loại. Đó chính là giống như hải ngạn tuyến công ty loại này có công nghệ cao kỹ thuật lũng đoạn tính chất khoa kỹ công ty. Thật thể nghề chế tạo thiên thiên vạn. Nhưng giống như hải ngạn tuyến khoa kỹ. Phu A những thứ này công nghệ cao xí nghiệp nhưng cũng là cái tay có thể đếm được. Bất kể nói thế nào. hải ngạn tuyến làm một nhà mới thành lập khoa kỹ công ty. Kinh khủng này lời năng lực cũng là đỏ con mắt vô số người. Nhất là những thứ kia vơ. Cơ. Đầu tư. Thật là với bỏ qua thế kỷ thao thiết thỉnh yến như thế đau lòng đấm ngực sầm chân. Sợ rằng không có bất kỳ một nhà vơ. Cơ. Sẽ nghĩ tới một nhà mới chế hoa khí công ty chẳng những có thể ở năm thứ nhất là có thể lời. Hơn nữa còn là 10 tỷ cấp bậc tỉnh lợi nhuận. Nếu như đầu tư hải ngạn tuyến hoa khí tương đương với ngồi chờ đếm tiền tay rút gân tiết tấu A. Nói tới nói lui, không có so với vơ cơ, người đầu tư càng khí. Mà Diệp Hoa cũng là bởi vì này tấn thăng 10 tỷ câu lạc bộ nhà giàu. Thành vi quốc nội trẻ tuổi nhất 10 tỷ phú hào. Hơn nữa cái này 10 tỷ cùng đại đa số phú hào cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như bảo phong khoa kỹ trưởng môn nhân bây giờ cũng về lại 10 tỷ giá trị con người. Nhưng đó là thư. Là công ty thành phố giá trị chống lên hắn 10 tỷ giá trị con người. Diệp hoa cái này 10 tỷ đó là thật hàm kim lượng. Thấy được sờ được tùy thời có thể dùng tiền. Rõi mắt cả nước cũng không có bao nhiêu người nắm giữ 10 tỷ tiền mặt lưu. Mặc dù giá trị con người 10 tỷ, bất quá diệt hoa như cũ cảm giác tiền lẻ tiền còn xa xa không kiếm đủ. Trước mắt công ty trên chương một nằm 168, 8 cái trăm triệu, nhưng xây một cái mới trụ sở chính cơ bản sẽ không bắt lại tang châu đảo thì đi 51, 300 triệu, các đại cơ sở thiết thi đầu tư xây dựng chi phí sẽ không thấp hơn 200 cái trăm triệu. Bởi vì trên hải đảo chế tạo cơ sở thiết thi thành bổn là trên đất liền gấp 3 Diệp Hoa còn phải dự định ở trên đảo lên một cách phi đảo Cùng sau này máy bay khởi hàng Bao gồm ốn phun khói máy bay cùng phi cơ trực thăng Như vậy lại muốn mua vào mua máy bay Còn có ra biển du thuyền Chế tạo đáy biển đường hầm cũng không phải chạm một cách mà thành Vậy ý nghĩa muốn xèn đúc một cách bến tàu Mảnh nhỏ tính được đem trong lòng hải ngạn tuyến trụ sở chính kế hoạch xây dựng ở tang Châu trên đảo thực hiện. Một trăm cái trăm triệu cũng còn chưa đủ nhét kẽ sang a Còn có công ty một lớp vận doanh chi tiêu chi phí. Các nhân viên tiền lương cái gì? Trong nhà còn có hai cái tôn trọng xa hoa đời sống vật chất Mỹ kiều thê phải nuôi đến. Diệp hoa biểu thì hay lại là nghèo rớt rái a Xem ra còn phải tiếp. Tục cố gắng kiếm càng nhiều tiền lẻ tiền mới được, nếu không thời gian không có cách nào qua. Diệp Hoa biểu thì thật may tự mình nắm giữ hạng nhất độc nhất vô nhị cường đại sao năng lực. Không hoàng hốt. Ổn tối tuần này. Tỉnh lại đi lá cây, mau dậy đi á. Cũng rơi nắng cách mông còn ngủ nướng lầu một căn phòng ngủ kia trong. Lúc này chỉ thân mặc một bộ áo sơ mi dài tay lam bình leo đến trên giường nhỏ. Ở một bên lấy con vịt tư thế ngồi thí. Một đôi trắng nón đùi đẹp phơi bày về hình thái. Loại này lớn nhất nữ nhân vị tư thế ngồi cũng chỉ có nữ nhân có thể làm được. Nếu là hợp với tất chân cùng trắng như tuyết chân dài to có thể nói là vô dạy. Thấy Diệp Hoa thờ ơ không động lòng. Lam Bình Chu mỏ nghiêng phun một ngụm khí. Dứt khoát xuống giường đi đem rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời chợt chiếu vào để cho Diệp Hoa không tự chủ được bay lên né người. Nhân tiện liêu liêu chăn co rụt đầu lại tránh chói mắt ánh mặt trời. Lam Bình thấy hắn như cũ chút nào không lay được. Đi tới bên người một tay chống nạnh một trận tả quán nói. Ngươi nhưng là nói tốt cuối tuần này theo ta cùng Vi Vi đi dạo phố. Hiện tại cũng may giờ rồi. Ngươi còn ngủ nhất thời. Dưới chăn bên truyền tới Diệp Hoa qua loa lấy lễ đáp lời. Mệt mỏi à. Một vơ hai thật rất mệt mỏi. Nhiều lần bị móc sạch cũng, Để cho ta khôi phục một chút nguyên khí. Chầm lại mấy giờ buổi chiều lại cùng các ngươi đi huyết tẩy một con đường. Bảo bối ngoan ngoãn. Đừng làm ồn, Ta buổi chiều lại đi sau đó. Tiếng nói rơi xuống liền không có đồng tính. Một hồi nữa Lam Bình nhìn hắn bỗng nhiên xấu xa cười một tiếng. Vì vì. Xem ra chỉ có thể dùng một loại biện pháp có thể cho người nâng cao tinh thần thanh tỉnh đang khi nói chuyện nhất thời thành thực đi. Chỉ chốc lát sau. Diệp Hoa đột nhiên cảm thấy một trận giật mình. Nhất thời hai mắt trợn tròn. Thật sâu ngược lại hút ngụm khí lạnh. Toàn năng khoa khí cử đầu không 06 chương 52 hoài trung lộ qua một đoạn thời gian. Lam bình vén chăn lên. Cách lưới thơm tho lượn quanh môi nhẹ nuốt. Quyến rú nhìn nằm ngửa Diệp Hoa Cười khanh khách nói Bây giờ thế nào tỉnh ngủ chưa Diệp Hoa ngửa mặt trông lên trần nhà thở dài lẩm bẩm nói Từ bị các ngươi này hai yêu tinh cuốn lấy sau khi Ta cảm thấy cho ta ít nhất phải chết sớm 10 năm tiết tấu Cũng may ca mạng lớn không kém 10 năm này Còn có thể tiếp theo một lớp Chút lát Diệp Hoa nhất thời thẳng thân thức dậy ánh mắt mỹ nhân Cười nói Được rồi nói chắc chắn. Cách này thì cùng các ngươi đi huyết tẩy một con đường. Mua mua mua đi ra phòng ngủ thời điểm. Diệp Hoa cầm điện thoại di động lên tốt gọi điện thoại. Tiểu Trương. Đem xe lái đến ta dưới lầu đi. Ừ. Bây giờ. cúp điện thoại liền đi trước sửa mặt. Hải ngạn tuyến công ty trước mắt đã vào mua 4 chiếc xe thương vụ. Không có bằng lái còn không có học biết lái xe Diệp Hoa điểm này tương đối luống túng. Vốn là loại này âm thầm sinh hoạt hẳn tự mình lái xe xuất hành mới thuận lợi Nhìn tới vẫn là đem bằng lái giải quyết mới được Nếu không xuất hành vẫn có chút không thuận tiện lắm Giữa mặt ăn mặt đều tại mấy phút bên trong giải quyết Diệp Hoa thấy trên bàn ăn ăn tùy tiện ăn một chút Sau đó bất đắc dĩ ngược lại chờ đợi hai nữ Qua chừng 10 phút đồng hồ Diệp Hoa chuông điện thoại nhớ tới Lấy ra nhìn một cách là công ty tiểu trương Mấy ngày nay cũng đóng vai lên Diệp Hoa tài xế Ông chủ, ta đến dưới lầu Chờ ta đi xuống Ok Cúp điện thoại, lần nữa chờ đợi 7-8 phút sáng về. Kiều Vi cùng Lam Bình hai nữ rút cuộc giải quyết Diệp Hoa đối với nữ nhân tại sao mỗi lần ra ngoài thử y phục đều phải nửa ngày rất khó hiểu Đại khái đây chính là nam nhân với nữ nhân khác nhau đi hai nữ ở diệp hoa trước mặt lấy mát lạnh một cách giả bộ trước sau suốt cảnh trước nhất đi ra kiều vi một con thiên về phúc tóc dài tự nhiên xóa trên người sau đó lam bình là càng thanh tân hướng chạm vai rối bù tóc ngắn có chút mắt tóc rối bờ đuôi rối bù có co, co giãn Mấu chốt là không tổn thương chút nào tiểu thanh tân khí chất ngược lại càng mang có sức sống các nàng nhan giá trị vốn là cao Chỉ cần đồ trang sức trang nhã nồng lao liền có thể Hai nữ nhan giá trị mặc dù không phải là cái gì mỹ nữ tuyệt thế Nhưng nhan giá trị cũng là thượng cấp Huống chi đầu năm nay căn bản cũng không có cái gì mỹ nữ tuyệt thế, Chỉ cần căn cơ được Vóc người cùng nhan giá trị đều có đoán Cộng thêm không có đắc tội thở trang điểm Một phen chú tâm ăn mặc chính là mỹ nữ tuyệt thế. Bây giờ bị dễ chịu đi qua kiểu diễm ướp áp màu động lòng người so với dĩ vãng sâu hơn ba phần. Chỉ chốc lát sau nhất nam lưỡng nữ ra phòng ở. Theo thang máy cửa vừa mở ra. Đúng lúc gặp vị kia khoác hoàng bào bán bên ngoài tiểu ca. Diệp hoa mỉm cười chào hỏi thuận đường lễ nhượng xuống để cho hoàng bào tiểu ca sau đó xếp vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng một cái. Hoàng bảo Tiểu go Gordon lúc mặt đầy sinh không thể yêu, ai thật rời à ngược chó a. Đi xuống lầu. Chờ đắt lâu Tiểu Trương thấy Diệp Hoa đi ra cũng là liền vội vàng từ chỗ tài xế ngồi đi xuống. Nhưng thấy theo hành lão bản bị Lam Bình kéo cánh tay tới. Tiểu Trương có chút mộng ngây ngô. Không tự chủ được nhìn về phía bên kia Kiều Vi. Công ty tin đồn chẳng lẽ là giả. Vân vân chẳng lẽ là tiểu trương nhất thời trong lòng sững sờ, thật giống như đoán được cái gì, kịp phản ứng tâm lý hoạt động cực kỳ ngoạn mục, thấy trung gian ông chủ lại gặp hai vị mỹ nữ hòa thuận chân đứng hai thuyền cũng có thể như vậy vững như bàn thạch ông chủ nhất định chính là chúng ta sai mô a. Tiểu Trương lẩm bẩm nói, hâm mộ không xuất đồng thời trong lòng nhất thời biểu thị quỳ bái. Đối với ông chủ bội phục đầu dạ, xuống đất Thấy ba người bọn hắn tới sau khi Tiểu Trương cũng là rất cơ trí chủ động mở cửa xe Hai nàng ngồi vào bên trong xe chó ngồi phía sau Tiểu Trương đem cửa xe vừa đóng lại rất mau tới đến kế bên người lái ngồi mở cửa xe Diệp Hoa đi tới thời điểm Tiểu Trương nhất thời mặt đầy mang theo ánh mắt sùng bái nhìn hắn sơ ngón tay cách lên Thấp thấp giọng nói Ông chủ Ngươi chính là ta thần tượng có hay không? Lắm mồm, là nghĩ bị cuốn gói vẫn không muốn muốn tiền thưởng Diệp Hoa giả vờ hừ một câu. Liếc nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt liền lên xe. Tiểu Trương cười hắc hắc lưu lại cũng là ma lưu trở lại buồng lái. Nổ máy, tho nhẹ một chút sau đó nói. Ông chủ, đi chỗ nào hoài trung lộ. Diệp Hoa trả lời. Ok. Tiểu Trương không quay đầu lại, nhưng lại nói, hai vị chỉ dâu. Mời nịp chặt xây an toàn Lời còn chưa dứt hạ phát hiện tại ngồi ghế bên tài xế ông chủ đã nhìn mình chầm chầm Biết rõ mình không cẩn thận nói lộ ra miệng Tiểu trương nhất thời lúc túng lại không mất ưu nhã không tiếng đồng cười ngây ngô Loại thời điểm này chỉ có thể giả bộ ngu nha Tháng này tiền thưởng hủy bỏ Diệp Hoa nhàn nhạt nói Đừng nha ông chủ ta sai Mời ngàn vạn lần chớ trừ tiền thưởng còn lại đều được Vậy thì im miệng. Cái gì gọi là hai vị chỉ dâu? Ngươi là người thiếu kiến thức pháp luật sao nhớ kỹ cho ta? Dọc theo con đường này ngươi chỉ nói cho ta hai chữ. Minh Bạch. Minh Bạch bất quá. Cháu ngồi phía sau hai nàng nghe được tiểu trương xưng hô như vậy. Trên thực tế nội tâm mừng thầm không dứt. Chỉ chốc lát sau, ngoan ngoãn im miệng tiểu trương lái xe thương vụ chậm rãi rời đi nơi này. Nói đến hoài trung lộ. Có lẽ nó không phải là thương đô nổi danh nhất một con đường. Nhưng con đường này tuyệt đối là thương đô công nhận tối ma đăng. Tối thời thượng Có tình điều nhất một con đường. Hoài Trung lộ nối ngang đông tây là trong ngoài nước cũng rất có nổi tiếng buôn bán đường lớn. Nếu như nói nam đường phố là thương đô buôn bán tượng trưng. Như vậy hoài đường phố chính là càng nhiều biểu hiện là một loại phẩm vị. Một loại phong cách. Hơn trăm năm tới từ đầu đến cuối rất nhanh thức thời nhịp bước cùng biển là trăm sông Bậu Ngực. Là theo thương đô thành phố đồng bộ phát triển. Trăm năm hoài trung lộ lấy cao nhã lãng mạn đến sanh hiểu Càng là mua đồ thiên đường. Là nữ nhân thích nhất. Cũng là nam nhân ác mộng A. Tới nơi này đi một lần phình ví tiền quân nửa phút quát xuống. Cũng may Diệp Hoa có sao năng lực. Vững như lão cầu. Đương nhiên. Bây giờ tất cả mọi người dùng tuyến thưởng thanh toán Mặc dù không thấy được từng tờ một đỏ bừng tiền giấy bay đi Nhưng trên điện thoại di động hóa đơn cũng có thể để cho nam sĩ môn khóc không ra nước mắt có hay không Ước chừng gần 20 phút, rốt cuộc đến mục đích Hai nữ giờ khắc này phản phất kích hoạt nào đó băm tay thiên phú một dạng đã bắt đầu cổ động thảo luận đủ loại thời thượng nhãn hiểu. Diệp Hoa cùng hai nữ trước sau xuống xe Tiểu Trương nhất thời đạo Ông chủ Có muốn hay không ta đi làm cái nói tay Cái gì ta xem hai vị trị dâu hơn phân nửa là muốn huyết tẩy hoài trung lộ tiết tấu a. Trước ta nói cái gì tới Diệp Hoa nghe một chút không nhìn được che mặt Hắn coi như là bị Tiểu Trương đánh bại Ca tới theo bạn gái đi dạo phố Người nhà tới làm kỳ đà cản mũi tìm ngược sao đều là không có thi bằng lái nổi. Minh bạch Tiểu Trương nhất thời đáp lại Cứ như vậy đi tại chỗ này đợi đến, giành dối hoàng thì tùy đi dạo ăn uống, đến lúc đó tìm ta thanh toán. Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giao phó một câu liền đuổi theo hai nữ. Không thể không nói. Trong biển đường có thể nói là thương đô thời thượng chi nguyên. Rất nhiều lấy châu Âu giảng thức buôn bán bố trí. Biểu diễn cơ hồ cùng Âu Mỹ phát đạt thành phố đồng bộ xa hoa sinh hoạt hàng tiêu dùng. Điều này dài đến năm cây số buôn bán đường lớn tên gọi tiệm mọc như rừng, danh phẩm tập trung. Hoài trung lộ con đường hai bên kiến trúc với nam đường phố so với càng lộ vẻ hiện đại khí phái. Cửa hàng trang hoàng tao nhã cao quý. Có nổi danh thương hạ. Cửa hàng hơn 200 nhà. Nổi danh nhãn hiệu hơn 2.000 cái. Trong đó bao gồm quốc tế nhãn hiệu liền hơn 1.600 cái. Trên căn bản cuộc sống ở thương đều có tiền người tiến hành xa xỉ phẩm tiêu phí cũng là tới nơi này. Hoài Trung Lộ là danh xứng với thực xa xỉ phẩm một con đường. Diệp Hoa cùng theo hai nữ một đường cưới ngựa ngắm hoa. Đi tới nơi này con phố Diệp Hoa trang nghiêm trở thành vai phụ. Các nàng mới thật sự là nhân vật chính. Không lâu sau, Kiều Phi cùng Lam Bình hai người liền đi hướng một cửa tiệm mặt đi. Diệp Hoa nhìn về phía môn điểm bên trên logo. Ký hiệu là. Là ve la nhìn lại trong điểm bán sản phẩm. Diệp Hoa do dự chính mình có nên đi vào hay không. Lúc này Lam Bình quay đầu thúc sụp. Cuối cùng vẫn đi theo cùng vào nhà này đồ lót nhãn hiệu tiệm. Toàn năng khoa ký từ đầu không 06 chương 53 ngay mặt đục khoét nền tảng thọc gãy bánh xe còn như vậy trực tiếp ngày khỏe chứ. Hoan nghênh đến chơi Diệp Hoa đi theo vào tiệm này. Trong điểm tiêu thụ mũi chỉ lễ phép khom người nói một câu. Đi tới trong điểm Diệp Hoa nhìn vòng quanh một tuần. Phát hiện tất cả đều là nữ tính chuyên dùng sản phẩm. Ví dụ như áo ngực. Tất. Khố. Ngay cả thân đồ lót. Xây đeo váy. Quần áo ngủ. Quần ngủ được rồi. Diệp Hoa thật ra thì không có chú ý qua nữ tính xa xỉ phẩm đồ lót. Tiệm này cho hắn cảm giác lắp ráp đều rất đáng khen. Bán sản phẩm giá cả cũng là đủ loại không thân dân. Cho nên giờ phút này tiệm chiếu cố khách cũng không có nhiều người. Trước mắt cũng chỉ có diệp hoa ba người bọn hắn cùng với ngoài ra một đôi nam nữ. Bất quá kiều vi cùng Lam Bình hai nàng đối với cái này nhiều chút xa xỉ phẩm bài vậy cũng vì thuộc như lòng bàn tay. Lúc này. Hai người bọn họ cách tiến vào tiệm này sau khi liền đem Diệp Hoa vấy một bên đi chọn. Diệp Hoa mặc dù không biết là. Cách này đồ lót nhãn hiệu. Nhưng chỉ cần chân chính biết nó cũng biết là. Là tới từ Italy cực hạn xa hoa đồ lót nhãn hiệu. Bị đông đảo ngôi sao cùng người mẫu cũng ủng hộ một tấm bảng. Mặc rất thoải mái. Hơn nữa thiết kế cũng đều rất gợi cảm cái này xa xỉ phẩm chuyên lấy xuất phẩm tôn quý nhất đồ lót bãi biển giả bộ trường thống tất chân áo đầm dạ phục các loại la này tấm bảng bởi vì sự cao quý phong cách cùng lâu đời lịch sử bị trong nghề khen là trong nội y xuân soi diệp hoa tới chờ giúp tham khảo một chút ngươi xem bộ này đẹp mắt không một hồi nữa Mặt đầy buồn chán Diệp Hoa bị hai nữ kêu đi Kiều Vi nắm một món tê hừ E mơ E L E S S Hệ liệt gửi cảm vơ hình vơ ngân dây đeo tố thân đồ lót gửi cảm biểu diễn cho hắn nhìn Yên tĩnh chờ trả lời Diệp Hoa thấy nàng cặp kia đôi mắt đẹp chính tràn đầy mong đợi nhìn mình Ác ta cảm thấy rất được Thích liền mua chứ Được rồi ta cảm thấy đến độ thật đáng khen. Ngược lại ta chỉ phụ trách quẹt thẻ. Không thú vị Kiều vi nhất thời lườm hắn một cái. Nhưng đầu liền không nữa phản ứng đến hắn. Diệp hoa bất đắc dĩ cười khổ nhún nhún vai. Hắn thật không có qua loa lấy lệ. Mà là quả thật cảm thấy cũng thật tốt hơn nữa có đặc sắc. Mềm mại tia tơ. Quan tâm miên. Lãng mạn lôi ti. Mị hoạt đen in lặng lam Ấm áp màu hồng nơi này toàn bộ sản phẩm cũng tản ra nữ nhân quyến rũ khí tức Bất quá Diệp Hoa câu nói sau cùng bị tiệm này kinh lý nghe được Lại là một vị trừng 30 tuổi nam tử Nghe được Diệp Hoa câu kia ngược lại ta chỉ phụ trách quẹt thẻ lời nói để cho hắn ánh mắt sáng lên Nguyên lai là một phong lưu không kềm chế được phú nhị đại a. Không có cách nào Diệp Hoa còn trẻ như vậy còn mang hai mỹ nữ Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là như vậy. Chỉ thấy hắn đi tới Diệp Hoa bên người mang theo mỉm cười chủ động chào hỏi. Ngày khỏe chứ? Ta là La. Kỳ hạm điếm người phụ trách Trình Dương Trạch. Chào ngươi Diệp Hoa lễ phép tính gật đầu hỏi thăm. Cũng không có tự giới thiệu mình. Bất quá Trình Dương Trạch cũng không ngại. Hắn nhìn vòng quanh một tuần. Thấy Kiều Vi cùng Lam Bình ở khá xa một cái khu vực cưỡi ngựa ngắm hoa thức trọn. Chắc chắn đoạn khoảng cách này hai người bọn họ không nghe được sau khi. Thu hồi ánh mắt. Trình Dương Trạch nhất thời cười nói. Tiên sinh. Ta tựa hồ thật giống như đã gặp ở nơi nào ngài. Có không Trình Dương Trạch ung dung ổn định cười nói. Có thể là ta nhớ sai đi. Bất quá tiên sinh. Cá nhân ta cảm thấy ngài hẳn chủ động là ngài các bạn gái chọn môn Diệp Hoa vi lăng. Vốn là không thể nào để ý. Nghe được câu này nhất thời đưa mắt rơi ở trên người hắn. Mà trình dương trạch từ đầu tới cuối suy trì đến rất tốt đẹp giày công tu dưỡng. Cũng là gật đầu một cái cười thần bí nói. Bình thường. Ta đã thấy rất nhiều. Nhìn ra được. Được rồi. Diệp Hoa bất đắc dĩ cười một tiếng bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái nếu có thể làm được một nhà xa xỉ phẩm tiệm kinh lý nhãn quang khẳng định vẫn là có coi như tư chất kém thấy nhiều cũng có thể luyện ra nghĩ đến trước hắn lời nói diệp hoa hiếu kỳ nói bất quá ta làm một nam nhân đi là nữ nhân chọn đồ lót thấy thế nào cũng không thích hợp trình dương trạc chậm rãi lắc đầu thấy đối phương hồ nghi đang nhìn mình mỉm cười nói: "Tiên sinh, ngài cho là chúng ta La Ve La khách hàng là ai Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên là nữ nhân cách này còn cần hỏi." Này vừa nói, Trình Dương Trạch lần nữa lắc đầu, "Đạo, tiên sinh, ngài nếu quả thật cho là như vậy vậy thì lầm to." Ô nói nghe một chút Diệp Hoa nhất thời tới hứng thú, "Đạo." Chỉ chốc lát sau Trình Dương Trạch cứng cỏi mà đạo: La ve la thành công đầy đủ nói rõ kinh doanh giới hai đại pháp tắc Một là không nên làm sai chân chính khách hàng là ai Một là không nên làm sai chân chính bán sản phẩm là cái gì Tiên sinh Thời thượng cuối cùng khách hàng không phải phụ nữ Mà là nam nhân Nếu như không có nam nhân Nữ nhân chỉ sợ cũng sẽ không tiêu phí nhiều như vậy Tâm tư cùng kim tiền đi ăn mặc chính mình La Vela thành công ở chỗ rõ ràng xác định vị trí chính mình chân chính khách hàng, liền là nam nhân. Mà la Vela thành công đồng thời cũng rõ ràng xác định vị trí bán sản phẩm là cái gì. Không phải là bán đồ lót sản phẩm sao diệt hoa bao bọc dơ lên hai cánh tay. Nhìn đối phương có chút hăng hái đảo. Trong lúc nhất thời hứng thú tới cũng nghe một chút hắn luận điệu. Ngược lại buồn chán. Trình Dương chạch lần thứ ba lắc đầu. Nhưng rất mau trở lại đáp. Khác đồ lót nhãn hiểu bán là đồ lót. Mà la ve la bán là gợi cảm. Hoặc là kêu fantasy ảo tưởng. La ve la cực hạn theo đuổi là vì gợi cảm hai chữ này. Là ảo tưởng hai chữ này. Hoặc là ngay cả đứng lên nói. Là gợi cảm ảo tưởng bốn chữ này đi. Ở người toàn bộ trong giác quan cùng gợi cảm quan hệ nhất chặt chẽ chính là thị giác. Người nam này nữ đều giống nhau Nhưng không nghi ngờ chút nào nam nhân so với nữ nhân càng thiên về thị giác Không phải nói nam nhân trên căn bản chính là thị giác động vật sao Là ve la thành công chỗ chính là ở chỗ nó làm không nên quá rõ ràng Nó đồ lót phái nữ khách hàng là nam nhân Không phải phụ nữ nó bán không phải là đồ lót Là gợi cảm ảo tưởng Đối với nữ sĩ mà nói Xuyên tình thú sả bộ thời gian trên thực tế là rất ít. Nữ sĩ đem mình ăn mặc giống như khai bình khổng tước, xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng khẳng định không phải vì chính mình. Tiên sinh, ta chú ý tới ngài bạn gái vừa mới tìm ngài đánh giá. Tham khảo. Đệ nhị. Thật ra thì nàng không phải là nhìn chúng ngài đánh giá. Tham khảo. Đệ nhị cái gì? Mà là dùng cách này để phán đoán ngài đối với một cái kiểu có thích hay không. Bởi vì nàng chỉ vì ngươi khai bình. Cho dù nàng cho là tuy đẹp trang phục lộng lẫy lại như thế nào gợi cảm. Cho dù sự thật cũng quả thật như thế. Nhưng cùng lúc trên thực tế lại không thể đưa tới ngài chú ý. Không thể để cho ngài sinh ra gợi cảm ảo tưởng. Kia khổng tước khai bình sẽ không ý nghĩa. Không phải sao. Nếu như đàn ông khắp nơi cửa hàng bách hóa trong vì hắn bạn lứ mua đồ lót. Kết quả tình cảnh rất lúc túng. Thể nghiệm rất không xong Cho nên La Vela là đàn ông mua đồ lót phái nữ sáng tạo thư thích hơn tiện lợi điều kiện. Thủ đoạn chính là bắt đầu đồ lót cửa hàng. La Vela rõ ràng xác định vị trí nó khách hàng không phải là nữ sĩ. Cho nên, tiên sinh ngài cũng cần lúc này. Diệp Hoa một trận bừng tỉnh đại ngộ. Nhất thời gật đầu liên tục. Thì ra là như vậy. Rốt cuộc là trong nghề nhân sĩ. Chuyên nghiệp. Quá khen. Trình Dương chạy thấy vậy cũng là mỉm cười gật đầu một cái. Biết không cần muốn nói tiếp. Diệp Hoa trải qua hắn một chút như vậy tốt. Rốt cuộc minh bạch, Khó trách vừa mới Kiều Vi sẽ phản ứng là như vậy. Xem ra đúng là ít một chút tình thú vật này a, Nhưng qua chốc lát. Diệp Hoa nhưng là yên lặng bắt đầu đánh giá trình dương trạch. Để cho người sau một trận không hiểu. Nhưng đối phương rõ ràng cho thấy cái khách hàng lớn. Điểm này câu nói kia cũng đã nói rõ. Chỉ là đối phương đánh như vậy đo để cho hắn rất lưu túng còn phải không mất ưu nhã muốn mặt nở nụ cười. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa thu hồi quan sát ánh mắt. Đưa tay cười nói. Chính thức nhận thức một chút. Diệp Hoa. Mở một công ty, coi như là có thành tựu nhỏ đi. Diệp tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trình Dương Trạch đưa tay cùng với lễ phép nắm chặt. Nội tâm nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc. Điểm này hắn ngược lại không ngờ rằng. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Hoa là một phú nhị đại. Không nghĩ tới là một công ty lão tổng. Còn trẻ như vậy một ông chủ để cho hắn rất là kinh ngạc. Có thể chính mình gây dựng sự nghiệp cũng mang bạn gái tới hoài trung lộ xa xỉ phẩm một con đường tiêu phí Thành cũng không nhỏ Công ty chúng ta chính xử ở tốc độ cao khuyết chương đại giai đoạn phát triển Công ty bộ tiêu thủ đang thiếu một cái giống như ngươi vậy kinh doanh nhân tài Mua bán cái gì đồ lót A không bằng đi với ta bán sản phẩm công nghệ cao đi Bộ tiêu thủ kinh lý một mực chỗ trống Có hứng thú không ngại cân nhắc một chút Đang khi nói chuyện Diệp Hoa tay phải từ trong túi tay lấy ra danh thiếp đưa cho hắn. Mỉm cười nhân tiện vỗ vỗ đối phương cùng với nắm nhau cánh tay. Đối phương nhận lấy danh thiếp. Diệp Hoa liền hướng đến hai nữ vị trí phương đi. Trình Dương chạy cầm trong tay danh thiếp. Có chút mộng ngây ngô nhìn cả hướng hai nữ nhi đi Diệp Hoa. Này ngay mặt đục khuét nền tảng thọc gậy bánh xe để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa còn trực tiếp như vậy Quý đầu nhìn một cách trong tay danh thiếp Thật không nghĩ tới lại còn là một nhà khoa ký công ty tuổi trẻ người sáng lập Hải ngạn tuyến khoa ký công ty hữu hạn ổ chờ một chút thật giống như ở đâu nghe qua Cả tháng đi đít ngây lan tân văn thật giống như có nói tới qua là kia công ty toàn năng khoa ký cử đầu không 06 chương 54 mua mua mua diệp hoa cảm thấy trình dương trạch người này là cái xuất sắc kinh doanh nhân tài Tựa hồ hắn xử lý đồ lót nghề cùng khoa học kỹ thuật vòng hoàn toàn không liên quan Nhưng không liên quan Công ty bộ tiêu thụ cũng không phải là mở mang sản phẩm nhóm người kia Là phụ trách bán sản phẩm người Không cần hắn mở mang kỹ thuật Yêu cầu là hắn kinh doanh tài hoa Bất quá diệp hoa hành động này cũng là tạm thời ý tưởng Hải ngạn tuyến công ty trước mắt ngành tiêu thụ đúng là thiếu một gia sắc kinh doanh nhân tài dẫn đội Trình dương chạy nếu là coi thường hoặc không có hứng thú cũng không có vấn đề. Hai một thế kỷ chân quý nhất tài nguyên là nhân tài. Đồng thời hai một thế kỷ không bao giờ thiếu tài nguyên cũng là nhân tài. Cái thời đại này thật đang thiếu tài nguyên là thi triển tài hoa sân thượng. Bất cứ lúc nào đều là. Cái gọi là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Lúc này. Thông qua Trình Dương chạch một phen chỉ điểm mà bừng tỉnh Đại Ngộ Diệp Hoa chính hướng Kiều Vi hai nữ nhi đi. Bây giờ tỷ mỹ nghĩ lại thật ra thì cũng không cần giống như Trình Dương chạch như vậy hệ thống tính chuyên nghiệp phân tích giải độc. Lý do thật ra thì cũng rất đơn giản. Tiệm này trong bán toàn bộ quần áo đồ trang sức. Thật ra thì đều là chỉ có thể mặc cho nữ nhân thật sự nam nhân yêu mến nhìn a Thật ra thì chính là một cách như vậy đơn giản nói lý. Một hồi nữa Kiều Vi cũng chú ý tới chính đi tới Diệp Hoa. Vốn muốn nói chút gì nhưng nghĩ tới trước cái kia không có chút nào tình thú lời nói trực tiếp buông tha. Cùng Lam Bình Tư bàn về tham khảo. Diệp Hoa yên lặng nhìn hai nữ trò chuyện riêng trọn. Qua một đoạn thời gian. Bỗng nhiên liền dựng một câu. Ta cảm thấy phải bộ kia mai xôn hệ liệt tơ tầm thời thượng theo thùa áo ngủ màu đen khoản thật tốt. Còn có cái này phê ti tê. Mơm. À, cơ, dơ, mơ, em Hệ liệt tơ tầm chủ lôi ti xây đeo quần ngủ cũng rất tốt Có không Kiều phi nghiêng đầu hổ nghi nhìn hắn Trong lòng kinh ngạc Hắn không phải là chỉ phụ trách quẹt thẻ sao hay lại là mở mang trí tuệ Nhưng sau đó xoay người đảo qua hắn nói kia hai bộ quần ngủ Kiều Vi đôi mắt đẹp linh động chuyển một chút Cố làm đảo Một loại đi Thật không cảm thấy nơi nào đẹp mắt. Hơn nữa ta thích kim sắc cùng màu ngà kiểu. Không thích màu đen. Diệp hoa trong lòng thong thả cười một tiếng. Chợt nhún nhún vai. Đạo. Ngươi không phải là muốn ta tham khảo mà. Nếu ta phải nói nói cách nhìn. Ta đương nhiên dựa theo ta nghĩ rằng pháp đi đánh giá. Nếu không há chẳng phải là qua loa lấy lệ chuyện ta thật ra thì thật nghiêm túc. Đang khi nói chuyện. Diệp Hoa chợt không đang triển lãm bên trên gỡ xuống bộ kia mai son hệ liệt áo ngủ. Sau đó trở về kiều vi bên người tỏ ý nàng nắm, lui về sau nữa hai bước dò xét, cười nói: "Màu đen đại biểu cực hạn mỹ hoạt, để cho người không kìm lòng được ở trong đầu hiện lên gợi cảm ảo tưởng một mặt." Nói thật, ta rất muốn thấy được ngươi mặt nó vào hiện ra ở trước mắt ta hình ảnh. Khi kiểu vi như có điều suy nghĩ toàn tức nói cái này cũng mua đi. Diệp Hoa thấy Kiều vi này một trước một sau ngắn ngủi biến hóa. Nhất thời nhớ tới Trình Dương trạch lời nói. Là ve la bán sản phẩm không phải là đồ lót mà là gợi cảm. Khách hàng không phải là nữ sĩ mà là đàn ông. Quả nhiên là trong nghề nhân sĩ đủ chuyên nghiệp A là một kinh doanh giới nhân tài. Diệp Hoa coi như là minh bạc tại sao cho hai nàng một tấm bạc kim thẻ làm cho các nàng tùy tiện quét. Vẫn là phải quấn chính mình cùng các nàng đồng thời đi dạo phố là bởi vì nguyên nhân gì. Chỉ chút lát sau. Diệp Hoa vừa xem không đang triển lãm bên trên sản phẩm. Lại phong tỏa một bộ liền chủ động lấy xuống sau đó ở Lam Bình dịu dàng vóc người bên trên so sánh. Cười nói. Cái này ve ti tê, tê. Mơ. À dương mơ e lôi ti treo váy màu đỏ khoản thích hợp ngươi hỏa hồng diễm lệ phù hợp ngươi nhiệt tình như lửa một mặt không thích cũng mua ta nghĩ rằng một lần nhìn ngươi mặt nó hỏa kiều diễm ướt át kiến ảnh có thể không ngược lại quét lá ngươi thẻ lam bình tự nhiên cười nói mang trên mặt vui vẻ nụ cười em bé ních hệ liệt bộ này màu xanh da trời khoản không tệ Yên lặng lam tràn đầy nhô tình. Vi vi. Mong đợi ngươi tính nhái nhô tình như nước một mặt. Để cho người muốn ngừng cũng không được. Ngô ngốc nhỏ tiếng một chút. La ve la rất hiểu khách hàng. Nơi này theo chúng ta ba. Không người nghe được chúng ta trao đổi cái gì. Diệp Hoa. Bộ này ti. Hơ. E. Mơ. E. Lơ. E. Sơ. Sơ. Hệ liệt màu hồng khoản tố thân yêu ngươi thích không giống như ngươi một đại mỹ nhân như vậy mà. trăm dưỡng vóc người xuyên cái gì cũng sẽ không kém. Bất quá ta càng thích sa me. A lô ve hệ liệt. Cách này thấu thì lụa mỏng quần ngủ lôi ti sáu trang Hợp với ngươi để cho ta nghĩ đến bốn chữ cực hạn gợi cảm. Miệng lưới trơn trô sau đó hỏa phong chuyển rất nhanh. Đều đang là Diệp Hoa làm một nam nhân đang vì các nàng hai chọn đủ loại kiểu dáng đồ lót. Ví dụ như tấu thân y, Ngay cả thân y, Áo ngủ. Quần ngủ vân vân. Mấy phút là hai nữ mỗi người chọn 7-8 bộ. Hơn nữa các nàng cũng vui vẻ tiếp nhận. Mà thú vị là. Diệp Hoa phát hiện sau đó hai nữ cũng chính mình chọn một ít. Hơn nữa các nàng chủ yếu tuyển trạch đều là mình ra khoản sắc như màu đen khoản, màu xanh da trời khoản, màu đỏ khoản loại. Rõ ràng cảm nhận được hai nữ mua đồ tâm tình so với trước kia vui vẻ nhiều. Bởi vì Diệp Hoa đột nhiên mở mang trí tội tựa như thỉnh thoảng giai điểu tình yêu. Toàn bộ chọn mua quá trình đều tràn đầy tình ý cảm giác. Theo thời gian đưa đẩy, Diệp Hoa cùng hai nữ dẫn một đại ba chiến quả đi tới trước đài. Trình Dương chạy thấy điệu bộ này con mắt tinh lượng tinh lượng. Quả nhiên không có đoán sai. Khách hàng lớn A. Chính suy nghĩ nếu có thể hấp dẫn Diệp Hoa bên người hai cô gái đẹp trở thành khách trở lại. liền hai người bọn họ. Tuyệt đối có thể vì nhà này kỳ hạm điểm dễ dàng mang đến trên một triệu lợi nhuận. Nay tuyệt đối không phải phóng đại thật ra thì. Đây chính là xa xỉ phẩm. Trình Dương chạy thấy bọn họ đi tới. Nhất thời đem tốt nhất nghề giày công tu dưỡng bày ra Mỉm cười nói Rất vinh hạnh chúng ta La Vela nhãn hiệu sản phẩm có thể bắt sống hai vị nữ sĩ xem trọng La Vela là một giấc mộng Là một người quý tộc mộng ảnh hai nữ lễ phép cười không nói Ở bên ngoài các nàng đều rất bảo thủ Mà ở âm thầm chỉ có Diệp Hoa biết các nàng điên cuồng Bất quá cũng chính vì vậy để cho Diệp Hoa dần dần mê luyến các nàng Không chỉ là vóc người dung mạo, còn có linh hồn. Lúc này, hai nữ ở phía trước bể cùng nhân viên thu ngân kiểm điểm. Xác thực hơi nhiều. Cụ thể có bao nhiêu thật đúng là quên. Bên kia, Diệp Hoa nhìn Trình Dương chạch khẳng cười nói. Ta đột nhiên suy nghĩ. Có phải hay không không cẩn thận rơi vào người bày trung sản giai cấp tiêu phí cảm bẫy. Nói thực. Nếu như Diệp Hoa không có đi đi cùng hai nữ chọn mua mà là ngồi chờ quẹt thẻ Khả năng Kiều phi cùng Lam Bình các nàng coi như chọn nửa ngày cũng bất quá là tùy tiện chọn hai món Bởi vì kêu Diệp Hoa đến bồi đi dạo phố mua đồ không phải là các nàng muốn mua đồ Chân chính con mắt là để cho Diệp Hoa giúp các nàng chọn mua Ít nhất đang chọn mua trên nội y chính là như vậy Dù sao này chỉ có thể biểu diễn cho nam nhân mình nhìn Mà Diệp Hoa loại này không thiếu tiền kim chủ. Chọn mua đứng lên không cẩn thận chính là một chục. Chọn cũng chọn ngược lại cũng không kém tiền. Có đôi lời nói tốt. Nam nhân đẹp trai nhất một khắc chính là tính tiền trong nháy mắt. Có cảm giác thành công trong nháy mắt cũng là ở trước mặt nữ nhân vì nàng tính tiền thời khắc. Trình Dương Trạch mỉm cười nói. Diệp tiên sinh. ngài nếu là còn thuộc về bên trong sinh tiêu phí nhân sĩ. Vậy thế giới này bên trong sinh thu nhập đoàn thể không tới một phần trăm. Diệp Hoa nói. Cũng liền nói. Vẫn bị ngươi hãm hại một cái. Chỉ có thể nói các ngươi những thứ này làm kinh doanh. Chân thực để cho người khó lòng phòng bị a, Trình Dương chạch lắc đầu cười đáp. Cũng không phải là như thế Diệp tiên sinh. Trên thực tế toàn thế giới xa xỉ phẩm phục vụ đối tượng đều là đặc biệt là giống như ngài như vậy nhân sĩ thành công mà định ra chế. Chúng ta bán là phục vụ sản phẩm. Mà cái sản phẩm chính là hứng thú hoặc là cao hứng. Cho dù là ngắn ngủi. Diệp hoa khinh tiêu mặt mũi. Gật đầu một cách không có vấn đề nói. Đúng vậy. Ai quan tâm đâu rồi. Cao hứng liền có thể. Chợt nhìn về phía đối phương. Bổ sung nói, như thế nào đây có hứng thú hay không đi với ta bán khoa học kỹ thuật sản phẩm này trình dương chặt đúng là cái kinh doanh nhân tài. Diệp Hoa xác thực tương đối muốn mời hắn chấp trưởng công ty ngành doanh tiêu. Có thể đem hắn đào tới cũng là thật tốt. Chỉ cần là nhân tài. Không sợ hắn không ra điều kiện.